Bất quá nàng chỉ biết bọn họ rất lợi hại, vô luận là chỉ bằng thân thủ vẫn là dị năng, đều so mà khác căn cứ công nhận cường giả còn muốn ưu tú, nhưng là lại không biết nguyên lai like mấy người bọn họ từ mặt thế bắt đầu liền vẫn luôn là dẫn đầu với người. "Ân các ngươi hảo, ta là Tôn Hân Hân băng hệ dị năng giả tứ giai. Hai vị này là cha mẹ ta, bọn họ tạm thời còn không có dị năng, mà vị này chính là Lục Tử Sang, không gian hệ dị năng giả tam giai lúc đầu." Nghe xong Dương Thiên Hảo giới thiệu, Tôn Hân Hân không thể không vì Dương Thiên Hảo giới thiệu chính mình người nhà, đồng bọn. Chỉ là Tôn Hân Hân không nghĩ tới chính mình ở giới thiệu cha mẹ thời điểm, nói bọn họ tạm thời còn không có gì năng những lời này thế nhưng khiến cho không gian hệ lầm vũ chú ý. Thúc thúc gà di các ngươi hảo, lục tiểu thư ngươi hảo. Đây là từ thành đầu tiên đối Tôn ba bọn họ phát ra thiện ý thái độ, mà mặt khác mấy cái chỉ là mỉm cười đối bọn họ gật gật đầu. Tôn Hân Hân a, những người khác chúng ta đều nhận thức, kia vị tiên sinh này là. Tôn Ba nhìn ly nhà mình nữ nhi như vậy gần nam nhân, tò mò hỏi. A nhìn ta này chỉ nhớ, ba, vị này chính là Tôn Hân Hân nào náo trụ̣ chính mình đầu, sẽ vì Tôn Ba bọn họ giới thiệu Dương Thiên Hạo thời điểm, lại bị đánh gãy. Thúc thúc Gazi, các ngươi hảo. Ta kêu Dương Thiên Hạo, lôi hệ tứ giai dị nam giả, là Hân Hân bằng hữu. Dương Tiên Hạo không biết chính mình vì cái gì muốn đánh gãy Tôn Hân Hân nói, chỉ là theo bản năng không nghĩ làm nàng giới thiệu chính mình, thật giống như sợ sẽ từ nàng trong miệng nghe được chính mình không muốn nghe nói giống nhau. Hân Hân, Dương Tiên Sinh là người bằng hữu. Ba mẹ như thế nào trước nay đều không có gặp qua hắn nha. Tôn Hân Hân từ nhỏ đến lớn đều cùng ba mẹ sinh hoạt ở bên nhau, bởi vì không yên tâm nữ nhi độc thân bên ngoài, ngay cả đọc sách cũng là chọn lựa rời nhà gần nhất. Cho nên Tôn Hân Hân từ nhỏ đến lớn đều có này đó bằng hữu, Tôn Ba bọn họ là rõ ràng. Nay đột nhiên toát ra một cái thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, rồi lại tuấn thiếu xa lạ nam nhân nói là nhà mình nữ nhi bằng hữu, cái này làm cho Tôn Ba bọn họ không thể không lo lắng. Ba mẹ, Dương Đại ca là ở chúng ta dọn tiến cái kia tiểu khu lúc sau mới nhận thức, hắn cùng chúng ta là trụ cùng cái viên khu nội, hơn nữa Dương Đại ca còn giúp trợ quá ta. Tôn hân hân sợ cha mẹ hiểu lầm loạn tưởng, vội vàng liền cho bọn hắn giải thích một chút ngọn nguồn. Nguyên lai like chúng ta đã từng còn ở tại cùng cái viên khu nội A, này thật đúng là có duyên phận A chỉ tiếp thúc thúc A-Z ngày thường công tác đều tương đối bận rột, mỗi ngày đi sớm về trễ, thế nhưng vẫn luôn đều không có gặp qua người. Tôn ba nghe xong nữ nhi giải thích, không khỏi cảm thắn nói. Đúng vậy, thiên hạo cũng cảm thấy cùng thúc thúc A-Z một nhà rất có duyên phận, cho dù tới rồi mà thế chúng ta cũng có thể ở chỗ này gặp phải mặt. Dương Thiên Hạo theo Tôn Ba nói tiếp theo, bất tri bất giác kéo động hai bên quan hệ. Kia tiểu Dương về sau nếu không có việc gì nói cũng có thể tới tìm chúng ta hân hân cùng thúc thúc ga gì, hiện giờ thời đại này, trước kia dù cho có quan hệ tốt bằng hữu hàng xóm, hiện tại cũng đã không biết thân ở nơi nào. Chúng ta mỗi ngày trừ bỏ làm nhiệm vụ cùng tăng lên thực lực, cũng không khác sự nhưng làm Ngay cả lui tới người cũng không có mấy cái. Hiện tại tiểu dương các người tới. Về sau thúc thúc á gì cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tôn mẹ hiện tại tâm tình mạc danh hảo lên. Một ngụm một cái tiểu dương thân thiết đều. Còn cho phép hai bên sau này chặt chẽ lui tới. Tôn hân hân nhìn nhà mình láo mẹ một bộ chúng ta thục thật sự bộ dáng. Nhìn xuống đỡ chán xúc động. Không cấm nghĩ thầm. Ta thân mụ nhà. Ngươi còn không có hỏi qua ngươi nữ nhi ý kiến nột. Trong lúc lơ đãng quay đầu. lại phát hiện lục tử san ở một bên thần sắc mặt danh nhìn chính mình, khóe miệng còn mang theo một tia làm chính mình cảm giác nói không nên lời quái dị cảm ý cười, Tôn Hân Hân chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Đúng rồi, tiểu dương các ngươi đây là muốn vào đi thương hội sao? Nếu Tôn mẹ đều gọi người ta tiểu dương, Tôn ba cũng ngượng ngùng lại giống như phía trước như vậy kêu đến như vậy mới lạ. Nga, chúng ta không phải muốn vào đi cái này thương hội, chỉ là hôm trước buổi tối tiến căn cứ Ngày hôm qua không có hảo hảo dạo một chút căn cứ này, cho nên hôm nay chúng ta mấy cái liền cùng nhau ra tới đi một chút nhìn xem. Không nghĩ tới đi tới đi tới tới rồi nơi này, thế nhưng liền gặp phải vài vị. Dương Thiên Hạo trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ đều dạo đến không sai biệt lắm. Chính là biết rõ nhà mình huynh đệ đang nói dối, Dương Thiên Hạo phía sau bốn người ai cũng không có không phục hậu Bạch Trần, rốt cuộc huynh đệ thủ đoạn quá hung tàn. Ai cũng không nghĩ miễn phí nếm thử. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi rước khoát tới chúng ta chủ địa phương ngồi ngồi xong, vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị trở về giải quyết cơm trưa vấn đề, không biết tiểu dương các ngươi có thuận tiện hay không. Tôn Ba phi thường nhiệt tình hiếu khách mời Dương Thiên Hạ bọn họ, lại không nghĩ tới hiện tại lương thực chân quý, trong nhà nhiều vài người khẩu chính là nhiều mấy phân đồ ăn. Vừa vặn chúng ta đều đã dạo đến không sai biệt lắm, đối căn cứ hiểu biết cũng tương đối thâm. Cho nên hiện tại cũng không có gì sự. Nếu thúc thúc hẹn, chúng ta đây đương nhiên phương tiện. Nguyên bản ở Tôn Ba nhắc tới mời Dương Thiên Hạo tới trong nhà ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, Tôn Hân Hân tuy rằng có điểm bất đắc dĩ lão bà quá mức hiếu khách hành động, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Dương Thiên Hạo sẽ đáp ứng, cho nên cũng không có ngăn cản. Nhưng là hiện tại Dương Thiên Hạo ra ngoài nàng dự kiến đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Tôn Hân Hân đột nhiên có điểm hối hận hôm nay vì cái gì muốn ra cửa. Tôn hân hân trong lòng ngăn không được hối hận hôm nay đi ra ngoài, nghĩ thầm nếu chờ một chút, ngày mai ra tới cũng có thể á lại không nghĩ tới có người đem nàng đặt ở trong lòng nhớ thương, cho dù nàng tránh thoát mùng một, cũng tránh không khỏi mười lăm. Vì thế bọn họ đoàn người nguyên bản là bốn người ra cửa, chính là trở về thời điểm lại biến thành chính người, này trận thế nhưng thật ra có vài phần mênh ngông quần quận A. Mở cửa lúc sau, đầu tiên vào nhà chính là tôn ba tôn mẹ, Sau đó là tôn hân hân cùng lục tử san, cuối cùng mới là thân là khách nhân dương thiên hạo đám người. Sô pha tùy tiện ngồi đi, các ngươi không cần cảm thấy câu thúc. Tuy rằng tôn hân hân không từ mấy người bọn họ trên mặt nhìn đến câu thúc hoặc là mất tự nhiên biểu tình, nhưng là lời khách sáo trung quy vẫn là muốn nói. Tốt, cảm ơn tiểu tôn tiểu thư. Từ thánh luôn là nhịn không được liền phải hô lên tiểu lõ lì tới, còn hảo đầu lưỡi kịp thời dừng lại. Lúc này mới không ở tiểu lò lì trước mặt ném cái mặt. Tới tới tới, tiểu dương các người mấy cái ở bên ngoài đi dạo một cái buổi sáng, khẳng định không có uống cái gì thủy đi. A-di cho các người đổ một ít thủy, đều là sạch sẽ thủy, các người chạy nhanh uống A. Tôn ba tử trở lại chỗ ở lúc sau liền lôi kéo dương thiên hạo vẫn luôn trong nhà trường trong nhà đoạn tán gâu, cho dù dương thiên hạo tâm thần không ở tôn ba trên người, nhưng cũng ngượng ngùng ở trường bối trước mặt thất thần. Mà lúc này Bương Thủy tới tiếp đón bọn họ hướng nước Tôn mẹ quả thực thành hắn cứu mạng rơm rạ, mà hắn cũng vừa lúc có thể nương uống nước động tác gầm thầm nhìn Tôn Hân Hân. Hân Hân à, mẹ cùng Tím San cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, ngươi liền đãi ở chỗ này cùng ngươi ba cùng nhau buổi tiểu Dương bọn họ tâm sự thiên a. Một bên Tôn Hân Hân chính xấu hổ đâu, nguyên bản còn tính toán giúp Tôn mẹ các nàng cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, kết quả Tôn mẹ nói mấy câu xuống dưới, chính mình thế nhưng lui không thể lui. Hào Tôn Hân Hân trong thanh âm mang theo vài tia không dễ phát hiện bất đắc dĩ, mà lộ ở mọi người trong mắt sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Kế tiếp thời gian vẫn là Dương Thiên Hạo bị Tôn Ba lôi kéo tiếp tục tán gẫu, đến nỗi Tôn Ba vì cái gì như vậy thích lôi kéo Dương Thiên Hạo tán gẫu mà không kéo người khác, liền không được biết rồi. Mà Dương Thiên Hạo bốn cái huynh đệ ở đại khái tham quan xong rồi Tôn Hân Hân bọn họ nơi sau, cũng bắt đầu cùng Tôn Hân Hân nhàn thoại việc nhà. Tình yêu vẫn là muốn tìm hiểu ra Tôn Hân Hân cùng bọn họ cái kia vài thập niên cũng đều không hiểu đến thông suốt huynh đệ chi gian nguyên nhân mọn mọn. Chỉ tiếp nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi, Tôn Hân Hân chỉ là đem nàng cùng Dương Thiên Hạo chi gian gặp nhau hiểu nhau cùng hiện tại tương phùng, nhẹ nhàng bâng cơ tự thuật một lần, đến nỗi bọn họ muốn nghe Đại Liêu Liên Ảnh Nhi đều không có. Tuy rằng từ thành bọn họ bốn người nghe không được muốn nghe đáp án, Nhưng lần này cũng không gây trở ngại bọn họ nói một ít cùng Dương Thiên Hạo có quan hệ thú sự cấp Tôn Hân Hân nghe. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được tới Tôn Hân Hân đối Dương Thiên Hạo tới nói là đặc biệt, cho nên bọn họ này cũng không thể xem như bán đứng nhà mình huynh đệ. Bọn họ cứ như vậy chia làm hai phái, Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo, Tôn Hân Hân cùng Từ Thành bọn họ bốn người, các Liêu các. Trong lúc Tôn Hân Hân không biết nghe bọn hắn nói gì đó, Như Chung Bạc dễ nghe tiếng cười rằng có hơn 1 phút mới dần dần đình chỉ, chỉ là đầu vai còn ở hơi hơi run rẩy. Tư Thành bốn người nguyên lai like là nói đến phát sinh ở Dương Thiên Hạo trên người buồn cười sự, mới đem Tôn Hân Hân chọc cho vui vẻ. Mà bọn họ ở nhìn đến Tôn Hân Hân cười đến không kềm chế được thời điểm, trừ bỏ Chung Bạc dễ nghe thanh âm, đôi mắt híp lại càng thêm sấn đến kia nguyên bản liền mỹ lệ đồng tử thủy lượng mê ngời, Tư Thành bọn họ thế nhưng nhất thời không nhịn xuống, đều bị mê mạp Mà bên cạnh cũng chính trò chuyện Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo cũng bị Tôn Hân Hân tiếng cười cấp hấp dẫn lực chú ý. Tôn Ba nhìn bị từ thành bọn họ vây quanh ở trung gian Tôn Hân Hân cười đến vẻ mặt sáng lạn bộ dáng, không cấm ở trong lòng cảm thán nói, khoảng cách nữ nhi thượng một lần cười đến như vậy vui vẻ đã là bao lâu trước kia sự. Mà Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân mỉm cười, trong lòng cũng cảm thán, nha đầu này ở trước mặt ta luôn là nhếch miệng mỉm cười, như vậy hàm súc, như vậy mới là Khi nào nàng mới có thể ở ta trước mặt chỉ đối ta một người cười đến như vậy không chỗ nào cố kỵ đâu. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thấy thế nào, Tôn Hân Hân cũng không biết, cũng phát hiện không đến, bởi vì giờ phút này nàng tâm thần đều còn đắm chìm ở từ thành nói cùng Dương Thiên Hạo có quan hệ thú sự. Chương 23 nói chuyện phiếm cùng ước định sửa chữa lỗi trong lời nói. Mọi người ở đây đều còn đắm chìm ở Tôn Hân Hân tốt đẹp miệng cười thời điểm. Một tiếng thanh dương thanh âm đánh vỡ nải vi diệu không khí. Đồ ăn đều nấu được rồi, Tôn ba các ngươi chạy nhanh lại đây ăn đi. Lục Tử San ở phòng bếp cùng Tôn mẹ cùng nhau chuẩn bị chén đũa chờ, thuận tiện hướng tới bên ngoài còn đang nói chuyện Thiên Tôn ba đám người tê ở. Mà bị này đột nhiên vang lên tiếng quát tháo cấp bừng tỉnh mọi người, vứt đi thượng vàng hạ cám ý tưởng, lại nhìn Tôn Hân Hân không hề có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Bây quanh Tôn Hân Hân từ thành đám người không cấm ở trong lòng ám tự trách mình, thiếu chút nữa khinh nhẫn huynh đệ người trong lòng. "Hảo, hảo, đều đừng Hàn Huyên a, ăn cơm tương đối quan trọng." Đám chim ở nữ nhi quá vãng hồi ức Tôn Ba lấy lại tinh thần lúc sau, cũng không có chú ý tới những người khác thần sắc, chỉ là vội vàng tiếp đón đại gia ăn cơm. Vì thế, đưa tất cả mọi người ở trên bàn cơm ngồi xong lúc sau, Ngày xưa còn bị Tôn mẹ hoán giận có điểm lớn hơn rất nhiều dư cái bàn, giờ phút này lại hơi hiện trên chúc, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi chi dàn đã không có dư thừa khe hở. Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San ngồi ở cùng nhau, mà không biết đến tọt cùng là cố ý vẫn là vô tình, Dương Thiên Hạo liền ngồi ở Tôn Hân Hân đối diện, không nghiêng không lệch đối với nàng, Tôn Hân Hân chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể cùng Dương Thiên Hạo bốn mắt nhìn nhau. Ở Tôn ba Tôn mẹ tiếp đón dưới, Đại gia sôi nổi bắt đầu dùng cơm. Nay bữa cơm có lẽ đối với Tôn mẹ bọn họ tới nói không có gì, nhưng là đối với đã vài tháng không có hảo hảo ăn qua một đốn bình thường đồ ăn từ thành bọn họ tới nói, hôm nay chầu này cơm quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Bao gồm ngày thường phụ trách nấu cơm Lâm Vũ ở bên trong, bốn người trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, muốn hay không về sau rước quát ra mặt dày suối dục lão đại tới tìm tiểu Lọ Li, sau đó bọn họ hảo có cơm đâu. Mặc kệ bốn người trong lòng nghĩ như thế nào, Dương Thiên Hạo cũng không biết, mà đồng dạng mấy tháng không có ăn qua một đốn tốt hắn, giờ phút này trong lòng tưởng cũng không phải cải thiện thức ăn vấn đề. Bởi vì giờ phút này hắn, chính nương gắp đồ ăn cùng với cùng Tôn bà Tôn mẹ nói chuyện phiếm cứ, thường thường kia tầm mắt liền từ Tôn Hân Hân trên mặt sẽ qua. Nhìn Tôn Hân Hân ngẫu nhiên lẳng lặng đang ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến chính mình thời điểm, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên mỉm cười. Dương Thiên Hạo trong lòng lại là nói không nên lợi thỏa mãn cảm. Đương nhiên rồi, chú ý tới này một tình huống không chỉ là Dương Thiên Hạo mà thôi, ngay cả Tôn ba Tôn mẹ cùng Lục Tử San, cùng với mấy từ chính mình bản tính nhỏ lấy lại tinh thần tử thành đáng người cũng đều chú ý tới. Hai người kia, một cái trắng trợn táo bạo nhìn nhân gia nữ hài tử, một cái chỉ dám trông xem, sau đó lại vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, chỉ cần không phải mù người đều nhìn ra được tới. Mà ở vào sự kiện trung tâm Tôn Hân Hân tự nhiên không có khả năng biết này trên bản những người khác ý tưởng, nàng nếu là biết đến lời nói, phòng trừng cũng muốn khóc không ra nước mắt. Tôn Hân Hân là thấy được Dương Thiên Hạo mới cười không sai, nhưng là nàng bản nhân nhưng không cho rằng chính mình cười chính là thẹn thùng bộ dáng. Nàng bất quá là gấp đồ ăn thời điểm thấy được Dương Thiên Hạo, sau đó nghĩ tới vừa rồi cùng Từ Thành bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Từ Thành nói cho chính mình về Dương Thiên Hạo nào đó sự Cho nên sao vừa thấy đến Dương Thiên hạ mặt, Tôn Hân Hân liền nhịn không được muốn cười. Tuy rằng Tôn Hân Hân cuối cùng vẫn là không nhịn cười ra tới, nhưng là vì không dẫn nhân chú mục, nàng vẫn là tận lực gắp lực một chút ý cười. Chẳng qua nàng lại không biết, chính mình áp lực lúc sau kết quả, ở người khác trong mắt lại là một cái khác ý tứ. Một đốn cơm trưa liền ở như vậy tâm tư khác nhau bầu không khí kết thúc. Cơm nước xong lúc sau, Dương Thiên hạ bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Mà là ở Tôn Ba, Tôn Mẹ thịnh tình giữ lại dưới, tiếp tục ngồi xuống trời Nam đất Bắc Hàn Nguyên. Tôn Mẹ, Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo đang nói chuyện thiên thời điểm, Tôn Hân Hân ở một bên nhàn trán bằng tính. Còn lại người cũng câm không thừa miệng, đều ngoan ngoãn ở một bên ngồi. Kia tiểu Dương kế tiếp có tính toán gì không sao? Là muốn ở cái này trong căn cứ giàn xếp xuống dưới, vẫn là Vẫn luôn ở Du thần Tôn Hân Hân thẳng đến Tôn Ba hỏi ra nàng tương đối quan tâm vấn đề. Mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu nhìn chăm chú Khởi Dương Thiên Hạo, lặng lặng nghe hắn nói chuyện. "Nguyên bản chúng ta huynh đệ mấy người chỉ là bởi vì đi theo người quá nhiều, mới nghĩ muốn tìm một chỗ đem những người đó cấp dàn xếp xuống dưới, thuận tiện cùng những cái đó huyết địa giống nhau vô lại phân rõ giới tuyến. Chính là tới rồi nơi này lúc sau, thấy được căn cứ này phát triển, đột nhiên có hiểu biết nó hứng thú. Cho dù đối mặt Tôn Hân Hân cha mẹ, Dương Thiên Hạo cũng vẫn là không có đem chính mình huynh đệ mấy người dã tâm cùng ý tưởng báo cho người khác. Dù cho Tôn Hân Hân ở trong lòng hắn là có vài phần không giống nhau, nhưng là hiện tại Dương Thiên Hạo còn không có làm rõ ràng chính mình đối với Tôn Hân Hân đột nhiên sinh ra cái loại này tâm lý thượng khát cầu là chuyện như thế nào, cho nên trong lòng tóm lại vẫn là giữ lại vài phần tính cảnh giác. Cho nên tiểu Dương là quyết định ở cái này căn cứ đãi một đoạn thời gian. Tôn Ba hỏi lời này thời điểm quay mắt dư quang lại là chú ý chính mình nữ nhi. Đúng vậy, chúng ta tạm thời lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Dương Thiên Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt từ Tôn Hân Hân trên mặt quét qua. Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo hai người đều tưởng từ Tôn Hân Hân trên mặt nhìn ra điểm khác thường, chỉ tiếc Tôn Hân Hân cũng không có làm cho bọn họ như nguyện. Nàng lặng lặng nghe Dương Thiên Hạo trả lời. Trong lòng Thục Minh Bạch Dương Thiên Hạo vì cái gì không nghĩ muốn ở cái này, trước mắt còn xem như an toàn đáng tin cậy trong căn cứ lợi, mà tình nguyện ở bên ngoài phiêu bạc lưu lạc. Cũng minh bạch hắn cái gọi là hiểu biết là ý gì, tiếp trước Thự Thiên căn cứ chỉ dựa vào năm người đương nhiên không có khả năng kiến đến lên. Muốn thành lập một cái to như vậy căn cứ trừ bỏ thiên thời địa lợi ở ngoài, người cũng là rất quan trọng. Mà những người này, tự nhiên không có khả năng cái gì lung tung rối loạn mặt hàng đều có. Trụ bộ phải có kiên định đáng tin cậy nông công, dùng để kiến tạo một tòa to như vậy mà bền chắc căn cứ bên ngoài. Các phương diện nhân tài cũng là rất quan trọng, như vậy căn cứ này mới có thể phát triển đến lên, mới có thể dẫn đầu hậu thế giới đỉnh. Càng quan trọng là phải có nhân phẩm cùng thực lực song song, tuyệt đối trung thành đồng bọn cùng bộ hạ, như vậy mới có lực lượng tuyệt đối cùng mặt khác phương diện thế lực đối kháng, toàn bộ căn cứ mới có thể căng đến lên. Nếu Tiểu Dương còn không đổi mà đi, Không bằng về sau cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm làm nhiệm vụ đi. Chúng ta ở cái này căn cứ đại mấy tháng, đối căn cứ này tình huống cũng là tương đương hiểu biết. Hơn nữa như vậy chúng ta cũng có thể thường xuyên ở bên nhau, ngươi thúc thúc nhiều mấy cái có thể nói chuyện phiếm đối tượng, hắn cũng sẽ không nhàm chán. Aji cũng có nói chuyện phiếm bạn. Tôn Mẹ đang nói lời này thời điểm, đôi mắt còn trói lọi liếc về phía ở một bên an tĩnh ngồi tôn hân hân cùng Lục Tử San. Ánh mắt kia thật là muốn nhiều ai toán liền có bao nhiêu ai toán. Mà ngồi cùng chúng đạn Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San hai người, một cái là mất tự nhiên đem mặt chuyển hướng về phía mặt khác địa phương, làm bộ đang xem phong cảnh, mà một cái khác còn lại là chột dạ sờ sờ cái mũi, cười lẻ. Kỳ thật này cũng không thể quấy các nàng hai a, một cái là ôm muốn gánh vác khởi cái này, đoàn thể an nguy tín nhiệm mà nỗ lực chiều trở thành mạnh nhất người phương hướng đi tới. Mà một cái khác còn lại là vì không thành vì kéo chân sau, muốn dùng thực lực chứng minh chính mình, vì thế cũng theo sát đoàn trưởng bước chân mà đi tới. Đều là vì làm chính mình trở nên càng cường mà luôn là liều mạng nỗ lực, rèn luyện. Chư bỏ nấu cơm trong lúc lục tử san mới có thể xuất hiện ở ngoài, ngày thường cũng chỉ có cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đại gia mới có thể hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Vì thế cũng không có giống hai người trẻ tuổi giống nhau liều mạng tu luyện tôn ba tôn mẹ cứ như vậy bị trường kỳ vắng vẻ xuống dưới, tuy rằng ngoài miệng chưa từng nói qua cái gì, nhưng là trong lòng cô đơn lại là thật sự. Hảo à, không thành vấn đề, chúng ta rất vui lòng cùng thúc thúc gà gì còn có hân hân cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Về sau sẽ có một đoạn thời gian chúng ta đều phải thường xuyên lui tới, như vậy vừa lúc có thể càng mò xúc tiến chúng ta chi gian quan hệ. có thể càng mau hiểu biết lẫn nhau. Lại nói tiếp, vẫn là chúng ta chiếm ái gì các ngươi tiện nghi đâu. Dương Thiên Hạo không hổ là làm buồn bán sinh ý tinh người, liền khách khí lời nói cùng ngông ngựa lời nói đều có thể nói được như vậy đứng đắn, làm nghe người cảm thấy thực hưởng thụ. Ha ha, từ hôm nay trở đi tiểu Dương cùng với ngươi mấy cái huynh đệ cùng chúng ta đều là người một nhà, nói chuyện liền không cần lại khách khí như vậy. Về sau cũng không có việc gì thường tới tìm chúng ta thì tốt rồi. Vừa lúc các ngươi huynh đệ mấy cái thực lực đều không tồi, chúng ta cùng nhau thảo luận thảo luận nói, nói không chừng còn có thể đã chịu cái gì dẫn dắt đâu. Người nói vô tình, người nghe cố ý tôn hân hân ban đầu là rất bài xích cùng Dương Thiên Hạo tiếp xúc, bởi vì kiếp trước cái này ép tới nàng ở Dương Thiên Hạo trước mặt rất khó thở dốc, cố tình nàng lại vô pháp cùng hắn xin lỗi, bởi vì cái này Dương Thiên Hạo cũng không biết kiếp trước phát sinh sự tình. Chính là cơm chưa trước từ thành bọn họ cùng chính mình nói một ít về Dương Thiên Hạo thú sự, làm chính mình đối với Dương Thiên Hạo lại có một cái tân hiểu biết cùng nhận thức, những cái đó sự làm Tôn Hân Hân đối mặt Dương Thiên Hạo thời điểm không hề như vậy áp lực cùng xấu hổ, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền có thể cùng Dương Thiên Hạo vui sướng ở chung. Bất quá ở Tôn Ba nói ra lời này thời điểm, Tôn Hân Hân mới đột nhiên ý thức được Nàng cũng không phải nhất định phải chết chết giữa tinh hạch cùng với thiên địa linh khí tới tăng lên thực lực. Có đôi khi thực tiễn cũng không nhất định phải liều mạng tìm tăng thi tới luyện tập, chỉ cần thực lực tương đương thậm chí càng cường, chưa chắc không thể thông qua cho nhau luận bàn, lĩnh giáo, tới tăng lên thực lực cùng chiến lực. Dĩ Vãng không nghĩ tới là bởi vì căn cứ này người, vô luận là dị năng vẫn là thể năng, đều không có đáng giá nàng để ý, có lẽ có như vậy mấy cái xem đến đập vào mắt. bất quá kia cũng là nhân phần hảo, cùng thực lực không quan hệ. Chính là Dương Thiên Hạo bọn họ bất đồng, bọn họ hoàn toàn là bằng vào tự thân thực lực một đường từ dế thị quá quan trạm tướng giết đến giết thị tới, bọn họ là bằng vào thượng đế sủng ái mới có thể đạt được dị năng, có cao giai dị năng hơn nữa thật đánh thật thực tiễn năng lực, đối thủ như vậy không hảo tìm a. Tôn Hân Hân đột nhiên thực chờ mong cùng bọn họ hợp tác cùng với giao thủ, hy vọng bọn họ có thể cho nàng mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Vì thế, Tôn Hân Hân ở khát vọng biến cường tâm nguyện dưới, bỏ xuống trong lòng kia tầng cốc max. Mà Dương Thiên Hạo cùng Tôn Ba Tôn mẹ nói chuyện, cũng không có liên tục bao lâu, trong lúc ngẫu nhiên cùng từ thành bốn người liêu vài câu, tất cả mọi người bận tâm tới rồi. Không bao lâu, Dương Thiên Hạo bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Kế tiếp nhật tử, ở Tôn Hân Hân bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày này, Dương Thiên Hạo bọn họ quả nhiên mỗi ngày đều tới đưa tin, không cố định là khi nào đến. Nhưng là nhất định là ở cơm điểm tiến đến. Bất quá bọn họ cũng không có ra mặt dày ăn cơm trắng, tự kia về sau, bọn họ đều sẽ mang theo một ít bọn họ một đường bắt được đồ ăn tới tìm bọn họ. Mục đích tính như vậy rõ ràng, cũng thật là không ai. Chương 24 Khiêu chiến nguy hiểm nhiệm vụ. Nhan nhã nhiệt tử bất quá ngắn ngủn 3 ngày, thực mau liền đi qua. Mà này 3 ngày thời gian, Dương Thiên Hạ bọn họ cũng cùng Tôn Hân Hân bọn họ ở chung gia nhất định hữu nghị độ. một loại ở trình độ nhất định nội có thể cho nhau tín nhiệm, cho nhau giao thác hữu nghị. 3 ngày sau, lính đánh thuế thương hội nhiệm vụ đại sảnh đã có thể nhìn đến tiến đến lĩnh nhiệm vụ tam cấp trở lên dòng binh đoàn. Mà Tôn Hân Hân bọn họ tự nhiên không có khả năng lơi lỏng lười biếng quá dài thời gian, cơ hồ là một có khắc dòng binh đoàn bắt đầu hoạt động, Tôn Hân Hân bọn họ cũng đi theo khôi phục hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Ngày này, thừa dịp thời gian còn sớm, Tôn Hân Hân bọn họ thẳng đến dùng xong cơm sáng cũng không chờ tới Dương Thiên Hạo, phỏng đoán bọn họ khả năng cơm trưa trước hoặc cơm chiều trước mới có thể tới. Vì thế bốn người chờ xuất phát, hướng về lính đánh thuê thương hội mà đi. Đi vào lính đánh thuê thương hội thời điểm, bởi vì bọn họ lần này ra cửa trước còn chờ Dương Thiên Hạ bọn họ một đoạn thời gian, đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên khi bọn hắn đi vào nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập hảo chút đoàn đội người ở trọn lựa nhiệm vụ. Mà Tôn Hân Hân bọn họ xuất hiện cũng khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Bởi vì bọn họ hướng Dương Dung binh đoàn thực lực ở toàn bộ trong căn cứ đó là số 1 số 2, tuy rằng nhân số chỉ có ít đòi bốn người, bất quá lại là ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng đắc tội không nổi. Không phải không có cao tầng muốn đối bọn họ vứt cành ô liu, mời chào bọn họ, chính là bọn họ cũng không nguyện ý thần phục với người hạ. không muốn bị bất luận cái gì thế lực, thân phận sợ câu thúc. Bọn họ muốn chính là tự do, thoát ly bất luận cái gì thế lực ở ngoài sinh hoạt. Nguyên bản Ôn có ý nghĩ như vậy sẽ bị người trở thành ngốc tử, thậm chí sẽ bị người âm thầm trộn cấp mạn sát rớt. Chính là căn cứ này tuy rằng nói cũng không phải như vậy đoàn kết hài hòa, nhưng là nắm giữ căn cứ quyền cao người lãnh đạo lại là cái có ý tưởng, có bao dung tâm người. Tuy rằng Tôn Hân Hân bọn họ cũng không nguyện ý trở thành cao tầng lãnh mũ thế bọn họ làm việc, bán mạng. Nhưng là thực lực của bọn họ lại là bãi tại nơi đó, hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ có biểu hiện ra một kia đối quyền lợi dã tâm cùng tham lam. Cho nên chỉ cần ở không nguy hại đến căn cứ an toàn cùng không lay động đến thượng tầng ích lợi dưới tình huống, bọn họ đều sẽ không dễ dàng đắc tội như vậy một cái chỉnh thể thực lực cường hãn đoàn đội. Hùng chi, liệu trước như vậy một cái có thực lực đoàn đội có thể vì bọn họ hoàn thành rất nhiều nguy hiểm hệ số rất cao nhiệm vụ? Hơn nữa căn cứ thực lực càng cường, đối ngoại danh vọng càng cao. Liên trước mắt tới nói, Lưu Triệu Tôn hân hân bọn họ là có trăm lợi mà không một hại, này so giải quyết rất bọn họ hữu dụng nhiều. Cho nên hướng Dương Dung binh đoàn ở trong căn cứ thân phận là thực địch thủ, bọn họ cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực, nhưng là vô luận là nào một phương người đều nguyện ý bán bọn họ một cái mặt mũi, cho bọn họ đối đãi cường giả ứng có tôn trọng. Cũng bởi vậy, Hướng dương Dương trong binh đoàn mới có thể như thế nhẹ nhàng ở trong căn cứ đứng vững gót chân. Đương Tôn Hân Hân bọn họ bốn người xuất hiện ở nhiệm vụ trong đại sảnh thời điểm, lập tức liền có người nhận ra bọn họ, sau đó một ít thực lực trung đẳng dưới trong binh đoàn đều hướng về bọn họ phương hướng chào hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo định nọ thứ vị. Thực lực hơi chút hảo điểm, chỉ là nhàn nhạt đối với bọn họ gật đầu, cũng không có nhiều lời một câu vô nghĩa. Mà chỉ có loại người này, Tôn Hân Hân bọn họ mới nguyện ý ngang nhau đối đãi, những cái đó thượng vội vàng lệnh bợ người, Tôn Hân Hân trước nay đều không muốn phản ứng. Đương nhiên, có lệnh mợ, khách khí, tự nhiên cũng có khống phủ, không cam lòng. Có cá biệt đoàn đội vừa thấy đến Tôn Hân Hân bọn họ xuất hiện, người trùng quanh liền một đám thay đổi sắc mặt, những cái đó khác đoàn đội đối này khịt mũi coi thường. Những cái đó khác đoàn đội không phải tính tình ngạo mạn tự đại, cuồng vọng vô cùng. không cam lòng bị Tôn Hân Hân bọn họ đè nặng tên tuổi, chính là đã từng khiêu khích quá Tôn Hân Hân bọn họ, cuối cùng lại kẹp chặt cái đuôi đào tẩu người. Mà bọn họ đã từng bị Tôn Hân Hân bọn họ giáo huấn thật sự thảm, tuy rằng sau lại không dám đối bọn họ làm cái gì động tác nhỏ, nhưng là sống núi lại là kết hạ. Thế cho nên mỗi khi nhìn thấy Tôn Hân Hân bọn họ, không phải nộ mục tương đối, chính là trừng mắt rựng mắt, tóm lại phi thường thiếu tấu. Bất quá như vậy, một đám nhảy nhót vai hề Tôn Hân Hân trước nay đều không có bỏ vào trong mắt, cho nên những người đó luôn là lần nữa bị làm lơ. Bất quá bọn họ cũng nên may mắn chính mình ấu trí hành vi bị làm lơ, bằng không có lẽ sẽ có một trận chửi dễ chịu. Trải qua mấy ngày hấp thu tinh hoạch, tăng lên thực lực, cùng với đối với chiến đấu thể hội giao lưu, Tôn Hân Hân thực lực của bọn họ lại một lần bay lên. Lúc này đây, trừ bỏ bị dùng để làm như lưu thông tệ cấp thấp tinh hoạch bên ngoài, Mà các hữu dụng tinh hạch đều đã bị Tôn Hân Hân lấy ra tới cho đại gia hấp thu. Bao gồm Dương Thiên Hạo bọn họ cũng là, đều đem chính mình tinh hạch lấy ra tới cùng Tôn Hân Hân bọn họ trao đổi thích hợp chính mình tinh hạch. Cho nên vì thu thập càng nhiều tinh hạch, Tôn Hân Hân bọn họ quyết định tiếp tục tiếp nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lần này khó khăn muốn lại tăng lớn một ít, mà theo khó khăn gia tăng, nhiệm vụ địa điểm cũng đi theo khuyết tán, hướng về tỉnh ngoài phát triển. Mà như vậy nhiệm vụ một khi tiếp được Thông thường đều phải ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy ngày mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa như vậy nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số thường thường đều là vô pháp năm giữ, có khả năng một cái không lưu ý, liền đem mệnh lưu tại bên ngoài. Ít nhất ở Tôn Hân Hân bọn họ phía trước, liền có cá biệt đoàn đội vì siêu việt chỉ có 4 người hướng Dương Dung binh đoàn, mà lựa chọn khó khăn trọng đại, địa điểm khá xa nhiệm vụ, vốn là hy vọng có thể nương người đông thế mạnh. thà có nhất định cơ sở tới hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả không nghĩ tới nguy hiểm hệ số ngoài dự đoán, không phải thương vong thảm trọng, chính là chỉ có người sống trở về báo thương. Vì thế tự kia về sau, những cái đó ít có người trải qua địa phương, đều không lớn có người nguyện ý đi đặt chân, thế cho nên đến bây giờ những cái đó tương đối nguy hiểm nhiệm vụ đều còn bãi ở đằng kia, không có bị triệt rất quá. Mà 3 ngày trước Tôn Hân Hân bọn họ bị cưỡng chế tham gia nhiệm vụ địa điểm cũng ở cái kia nguy hiểm phạm vi. Suy xét đến mọi người đều bản năng xu cắt tị hùng, mà kia tòa xưởng ra công vật tư lại là thập phần quan trọng, nếu là bọn họ không thể ở vật tư tối giữa phía trước bắt được tay nói, như vậy cuối cùng vật tư không phải lãng phí, chính là tiện nghi mặt khác căn cứ người. Vì thế, vì không cho khác căn cứ ở chính mình lãnh địa phụ cận đem đồ vật cướp đoạt đi, căn cứ thượng tầng mới hạ này một cưỡng chế tính nhiệm vụ. Mà bây giờ còn có vài chỗ còn chờ người đi sắm quan nguy hiểm nhiệm vụ không có người tiếp, tuy rằng những cái đó địa phương cũng có vật tư, nhưng lại ích lợi thường thường cùng với nguy hiểm mà sinh. Nếu là mặc kệ những cái đó nhiệm vụ tiếp tục lượng đi xuống, Tôn Hân Hân tin tưởng mặt trên nhân vi vật tư, khẳng định sẽ có tiếp theo cưỡng chế tính nhiệm vụ. Hơn nữa ai cũng không biết có thể hay không có người thành công ở những cái đó nguy hiểm địa phương thu thập đến vật tư, cùng với xong việc đi theo bộ đội đi thu thập vật tư, chỉ có thể được đến một bộ phần nhỏ, Tôn Hân Hân càng nguyện ý chủ động khiêu chiến nguy hiểm, như vậy không chỉ có có cơ hội nhân cơ hội cướp đoạt đại lượng vật tư, lại còn có có thể buông ra tay thu thập tinh hạch, thuận tiện còn có thể tôi luyện cha mẹ cùng với lục tử san năng lực. Vì thế ở nhìn đến nhiệm vụ bản thời điểm, Tôn Hân Hân trực tiếp lược qua những cái đó đơn giản cùng chung đẳng khó khăn, trực tiếp nhìn về phía kia bảng đánh dấu S cấp trở lên nhiệm vụ. Nghe qua một ít yêu cầu trèo đèo lội suối nhiệm vụ, cùng với khó khăn trọng đại nhiệm vụ. Tôn Hân Hân chỉ là tưởng nhân cơ hội này làm đại gia cho rằng bọn họ là thực lực có điều bay lên cho nên mới lựa chọn nguy hiểm nhiệm vụ, trên thực tế nàng là muốn mượn cái này ở người khác trong mắt có chút nguy hiểm nhiệm vụ, làm phụ mẫu của chính mình ở nguy cơ bên trong kích phát ra dị năng. Cuối cùng nàng tuyển định ở Z Thị cùng thành phố Âu Ý Gìa đường danh giới vùng nhiệm vụ, làm mục tiêu. Ở mạc thế trước nói, du lịch tự túc từ Z Thị đến thành phố Âu Ý Gìa đại khái không đến một ngày thời gian liền có thể đến. Chính là mạc thế lúc sau, dọc theo đường đi nguy cơ thật mạnh, ai cũng không biết có thể ngăn cản người trừ bỏ tăng thi ở ngoài, còn có cái gì. Hùng chi, mấy tháng thời gian trôi qua, dựa theo kiếp trước kinh nghiệm tới xem. Phòng trưng đã không có gì hảo tẩu lộ có thể chạy, cho nên này một chuyến khả năng phải tổn thượng mấy ngày thời gian mới có thể tới. Mà nhiệm vụ nói, nơi đó mà thế trước hàng năm thừa thải cây nông nghiệp chờ, có lẽ sẽ có tổn tại cây nông nghiệp cũng nói không chừng, huống chi bởi vì thừa thải cây nông nghiệp quan hệ, ở kia phủ cận phân bố lớn lớn bé bé bé không đợi trợ nông sản cùng siêu thị chờ. Bất quá bên ngoài những cái đó tiểu siêu thị cùng chợ nông sản hiện tại phòng trừng đã bị người cấm sạch không còn, duy nhất còn có chữ hàng phòng trừng chính là những cái đó tương đối chính quy chợ nông sản, những cái đó địa phương quy mô đại, kinh doanh người nhiều, bao gồm khách nhân ở bên trong người khẳng định cũng liền nhiều. Huống chi, nhiệm vụ còn đặc biệt nhắc nhở một chút, mặc thế trước mấy ngày nay, nơi đó đang ở tổ chức một hội thân dân huyện dân hoạt động, cho nên xem qua này chương nhiệm vụ người Dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán được nơi đó sẽ là tang thi thiên đường, nhân loại địa ngục. Mà ba ngày trước mới từ thực phẩm xưởng ra công tồn tại trở về người, nhìn đến nhiệm vụ này tựa như thấy được một cái phóng đại mấy lần thực phẩm xưởng ra công cùng phiên bộ tang thi đàn đang chờ bọn họ giống nhau, sôi nổi ánh mắt chật vật tránh khỏi nhiệm vụ này. Thấy được tôn hân hân ở cái này, nhiệm vụ trước mặt quan khán hồi lâu, xung quanh rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Tuy rằng hướng Dương Dung binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành suất là nhiều nhất thả tối cao, nhưng là bọn họ phía trước vì dấu dốt, tuyển nhiều vì chung đảng khó khăn nhiệm vụ. Giống như vậy thời gian dài bên ngoài, thả nguy hiểm hệ số rõ ràng nhiệm vụ bọn họ vẫn là lần đầu tiên chú ý, cho nên những người đó dù cho kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy bọn họ sẽ tiếp được như vậy nhiệm vụ. Thang đến Tôn Hân Hân duỗi tay đem nhiệm vụ giấy cấp xé xuống dưới, người chung quanh xôi nổi hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Tôn Hân Hân. Tất cả mọi người là một bộ không thể tưởng tượng, không thể lý giải bộ dáng. Tôn Đoàn trưởng, ngài không xé sai đi. Ngài xác định muốn tiếp được nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chính là so với chúng ta ba ngày tiến đến tham gia cái kia thực phẩm xưởng gia công muốn nguy hiểm, lợi hại đến nhiều nha. Ngài xác định muốn mang theo ngài đoàn viên đi mạo cái này nguy hiểm sao? Ngài cha mẹ chính là không có dị năng người thường a, như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, bọn họ sao có thể độ đến qua đi đâu? Liên ở Tôn Hân Hân sắp đệ trình nhiệm vụ thời điểm, có cái ở thực phẩm xưởng ra công cùng Tôn Hân Hân bọn họ cùng nhau hành động người, không đành lòng Tôn Hân Hân bọn họ đi làm kia nguy hiểm đến làm người không dám tưởng tượng nhiệm vụ, rốt cuộc mở miệng khuyên can. "Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, y lý chúng ta hiện tại thực lực, liền tính sớm bất quá, nếu muốn chạy ra tới vẫn là có thể." "Tuống Tri, ngươi nếu không có đi tới dũng khí, nào có tiến bộ cơ hội đâu." Tôn Hân Hân khó được sắc mặt tốt xin miễn người kia hảo ý, mang theo Tôn bà Tôn mẹ cùng Lục Tử San liền đi theo quầy nhân viên công tác đệ trình nhiệm vụ. Chương 25 chuẩn bị cùng khế nủ. Tôn Hân Hân bọn họ cùng quầy người đệ trình xong nhiệm vụ lúc sau, ở quầy nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, lĩnh tới rồi một chiếc không lớn tiểu xe vận tải. Vì cái gì chỉ cấp một chiếc tiểu xe vận tải mà không phải xe tải lớn, chỉ cần là bởi vì bọn họ tiếp nhiệm vụ ở người khác trong mắt xem ra là rất nguy hiểm. Chỉ có 4 người là rất khó hoàn thành. Cho nên ở ốp như vậy một tia ảo tưởng mà lại không bằng lòng tạo thành lớn hơn nữa tổn thất dưới tình huống, quản lý viên chỉ cho một chiếc tiểu xe vận tải. Tôn Hân Hân cũng không có bởi vì bị xem nhẹ mà tâm sinh bất mãn, hoặc là đi giải thích cái gì, dù sao lấy bọn họ hiện tại thực lực tới nói, cũng chỉ là so người khác lợi hại một ít. Cho nên muốn muốn ở không có cường giả cùng nhau hợp tác tiền đề hạ, thành công tiến vào những cái đó nguy hiểm trợ nông sản, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may nhiệm vụ này cũng không phải tiếp được liền nhất định phải hoàn thành, nếu là thực lực không đủ nói, cũng là có thể lâm thời đổi ý, không có hoàn thành nói cũng có thể làm sau lại người khiêu chiến. Đương nhiên rồi, thật sự kéo đến lâu lắm nói, mặt trên không ngại tổ đội lại đến vài lần cưỡng chế tính nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này nếu hoàn thành nói, còn có một cái thực mê người khen thưởng. Đó chính là mang về tới vật tư, hoàn thành nhiệm vụ người có thể dựa theo vật tư tình huống lưu lại vài phần chi nhất, sau đó dư lại nộp lên. Hơn nữa nhiệm vụ không có nhằm vào không gian dị năng giả hạn chế, nói cách khác nếu Tôn Hân Hân bọn họ có thể thành công mang về một xe vận tải vật tư nói, trừ bỏ xe vận tải chính bọn họ có thể lưu lại một bộ phận ở ngoài, bọn họ còn có thể vô hạn lượng hướng chính mình trong không gian trang vật tư, còn không có người quản. Như vậy nhiệm vụ đối có không gian dị năng người tới nói quả thực là hảo đến không thể tái hảo nhiệm vụ, mà đối với Tôn Hân Hân bọn họ tới nói quả thực chính là một công đôi việc. Trở lại nơi lúc sau, Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba bọn họ thương lượng, tính toán mời Dương Thiên Hạ bọn họ cùng nhau tới hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy không những có thể hai bên hợp tác, triệt tiêu ngoại giới một chút nguy vực, hơn nữa Tôn Hân Hân còn có thể nhân cơ hội quan sát bọn họ sức chiến đấu. Vì thế bốn người ý tưởng đạt thành nhất trí lúc sau, đang chờ đợi bọn họ tới cửa thời gian, Tôn Hân Hân chính bọn họ trước bắt đầu thu thập khởi một ít ra cửa chuẩn bị vật phẩm, sau đó Tôn mẹ cùng Lục Tử San bắt đầu chuẩn bị ra cửa bên ngoài muốn dùng ăn đơn giản đồ ăn. Thật mau, cơm trưa thời gian đã đã đến, mà Dương Thiên Hạo đám người lại còn không có tới. Cái này làm cho Tôn Hân Hân không cấm ở trong lòng phũ phàng, không nóng trông các ngươi thời điểm, tổng có thể nhìn thấy người. Nóng trông các ngươi thời điểm, các ngươi lại chậm chạp không tới. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không cố ý chờ Dương Thiên Hạo bọn họ, lo chính mình trước ăn cơm. Tuy rằng Tôn Hân Hân bọn họ kế hoạch mang Dương Thiên Hạo bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ này, bất quá xuất phát thời gian liền vào ngày mai, cho nên nếu buổi chiều Dương Thiên Hạo bọn họ vẫn là không có tới nói, như vậy Tôn Hân Hân cũng sẽ không cố ý chờ bọn họ hoặc là cố ý đi thông tri bọn họ. Ngày mai buổi sáng bọn họ liền sẽ xuất phát. Nếu nói Tôn Hân Hân bọn họ đều đã cùng Dương Thiên Hạo đám người ở chung mấy ngày, lẫn nhau ở chung hài hòa, hòa thuận vui vẻ, liền cái truyền lại tin tức, cho nhau thông tri đều không ổn, có điểm vô tình máu lạnh nói, kia thật đúng là oan uổng bọn họ. Bởi vì ở chung mấy ngày này, bọn họ không có người nghĩ tới hỏi Dương Thiên Hạo đám người nơi, mà Dương Thiên Hạo đám người cũng phảng phất quyến mất. Thế nhưng không, có mời Tôn Hân Hân bọn họ đi chính mình nơi ngồi ngồi quá. Loại này hài hòa mà lại mạc danh ở chung hình thức, cũng là làm người khó hiểu. Thang đến trạm vạng tiến đến, Dương Thiên Hạo đám người vẫn là không có xuất hiện. Mà Tôn mẹ cùng Lục Tử San đã đưa bọn họ bốn người, mỗi người một cái tuần đồ ăn cấp làm tốt, mà này đó đều là tương đối lại phóng. Một cái tuần thời gian chỉ là cái bảo thủ phòng trưng mà thôi, mỗi người một cái tuần phân lượng là vì để người vận nhất. Cho nên đều đến tự mình mang ở chính mình trên người. Nếu là không đủ, còn có Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San không gian đâu, các nàng hai không gian chính là có không ít hàng khô. Mà Tôn Hân Hân cũng nhân cơ hội này, đem sớm đã chuẩn bị tốt đan dược lấy ra tới, một người hai viên phân hảo. Này thuốc viên là có thể trị liệu thương thế tương đối cho người, nhớ kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không cần dễ dàng lấy ra tới, liền tính là đối mặt Dương Thiên Hạ bọn họ cũng là muốn phòng bị. Nói đến nơi đây, đã là có điểm nghiêm trọng. Bất quá Tôn ba bọn họ cũng không có bởi vì cùng Dương Thiên Hạo Liêu đến tới liền cảm thấy như vậy hành động có cái gì không ổn, mà Lục Tử San càng thêm không ý kiến, rốt cuộc nàng chính là lấy một người tân nhân cùng Tôn Hân Hân người một nhà ở chung mấy tháng, mới có thể đạt được Tôn Hân Hân tín nhiệm. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi sáng mai thiên sáng rồi, bọn họ liền có thể xuất phát. May mà Dương Thiên Hảo bọn họ vận khí vẫn là không tồi, rốt cuộc ở tôn hân hân bọn họ ăn cơm trước chạy đến, nếu không liền phải bỏ lỡ như vậy một cái đối bọn họ tới nói cũng là có lợi nhiệm vụ. Các người hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Có phải hay không có chuyện gì à? Đã ở bàn ăn trước ngồi song tôn mẹ quan tâm hỏi. Kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng đại sự, vốn gì chúng ta là tính toán giữa chưa lại đây tìm A-Z của các người. chính là liên ở chúng ta sắp ra cửa thời điểm, Dương trưởng quan đột nhiên phái người tới đón chúng ta qua đi pha trà nói chuyện hiếm. Dương Thiên Hạo cùng hắn các huynh đệ đều ngồi xong lúc sau, mới trả lời tôn mẹ nó vấn đề. Vị nào Dương trưởng quan? Trong căn cứ họ Dương cao tầng cũng không phải chỉ có một vị, cho nên đương Dương Thiên Hạo nói ra Dương trưởng quan thời điểm, mọi người nhất thời không phản ứng lại đây Dương Thiên Hạo nói chính là cái nào Dương trưởng quan. Úc, xin lỗi. Ta không có đem nói rõ ràng. Dương trưởng quan chính là mang theo các ngươi cùng nhau hoàn thành cái kia cưỡng chế tính nhiệm vụ Dương trưởng quan. Dương Thiên Hạo đối với chính mình không rõ ràng lắm biểu đạt, xin lỗi đối mọi người cười cười, lúc này mới giải thích rõ ràng. Nếu ta không có đoán sai nói, cái kia Dương trưởng quan sở dĩ tiếp các ngươi qua đi, đại khái chính là vì muốn mượn sức các ngươi mấy người đi. Đối phương diện này từng có kinh nghiệm tôn hân hân, lập tức nói ra trợ tướng. Phân hắn nói được không sai, cái kia Dương trưởng quan ngay từ đầu đầu tiên là đối chúng ta hỏi Han Hân cần, sau lại lại cố ý vô tình đối chúng ta để lộ ra đi theo quân đội chỗ tốt, cuối cùng mới nói thẳng hy vọng chúng ta có thể suy xét suy xét gia nhập bọn họ. Dương Thiên Hạo nghe được Tôn Hân Hân nói, đối nàng lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười, kế tiếp nói cũng chứng minh Tôn Hân Hân lời nói không sai. "Kia tiểu Dương các ngươi đáp ứng rồi sao?" Tôn ba Tôn mẹ tương đối quan tâm vấn đề này. Đến nỗi Tôn Hân Hân trong lòng rất rõ ràng Dương Thiên Hạo sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, cho nên cũng không sốt ruột. Đương nhiên không có. Kỳ thật chúng ta huynh đệ mấy cái cùng thúc thúc gia gì các ngươi giống nhau, chưa bao giờ nghĩ tới trở thành ai người, ai phụ thuộc, cũng không thích cho chính mình trồng lên gông xiềng. Cho nên chúng ta nói cho Dương trưởng quan yêu cầu thời gian suy xét suy xét, đến lúc đó ngẫm lại biện pháp viện chuyển từ chối, nếu là cuối cùng bọn họ không tiếp thu được chúng ta đáp án nói cũng lắm thì đến lúc đó rời đi nơi này." Nói lời này Dương Thiên Hạo, trên mặt cũng không có một tia lo lắng thần sắc, tương phản, Tôn Ba bọn họ chưa bao giờ xem qua một người có thể ở đối mặt khả năng sắp gặp phải nguy hiểm khuy, còn có thể biểu hiện đến như thế trấn định, giữa mày rất có một bộ trời cao nhậm ngã hành tự tin. Mà nhìn như vậy Dương Thiên Hạo, Tôn Hân Hân phảng phất thấy được sau lại bằng vào lực lượng của chính mình. Một tay thành lập khởi làm sao lại người đều xưa như xưa vịn thử thiên căn cứ thủ lĩnh. Như thế Trương Dương có tự tin dương thiên hạo, mới là nàng sợ quen thuộc cái kia Dương Thiên Hạo. Vậy là tốt rồi, tuy rằng chúng ta không có thể các ngươi làm quyết định cùng tả Hưu các ngươi ý tưởng quyền lợi, nhưng là thân là xem trọng các ngươi trưởng bối, cùng với đối căn cứ này hiểu biết, có chút lời nói thúc thúc vẫn là muốn nói. Ở cái này trong căn cứ, dựa vào các ngươi thực lực vô luận là đi văn vẫn là đi võ Chúng ta đều tin tưởng các ngươi nhất định có có thể thẳng thượng thành văn cơ hội, hơn nữa chỗ tốt đó là nói không nên lời. Bất quá thì tính sao? Những cái đó bất quá đều là mặt ngoài mà thôi. Vô luận ở đâu tòa trong căn cứ, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực của chính mình, dù cho có thể được đến một ít quyền lợi cùng địa vị, nhưng là các ngươi chân chính có thể nắm lấy có bao nhiêu? Có thể được đến lại có bao nhiêu? Nói được bạch một chút. Các ngươi bất quá đều là ở làm người bán mạng mà thôi, trở thành không có tự do, không có tự mình một đại người máy. Theo tác các ngươi chủ nhân vô luận đối với các ngươi hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chẳng sợ lại khó khăn, lại nguy hiểm, các ngươi đều đến không chút do dự đi chấp hành, chẳng sợ vì thế trả giá cái mạng, cũng không thể có một tia câu hán hận. Mà ở này phía trước, các ngươi đoạt được đến hết hãy, bất quá đều là các ngươi chủ nhân ban thưởng cho các ngươi. Một khi các ngươi không có giá trị lợi dụng, Vậy cái gì đều không có, sở hữu vất vả nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Hơn nữa, mặc kệ các ngươi vì nào một phương thế lực làm việc, một khi kia một phương tao ngộ đến cái gì nguy cơ, đầu tiên bị từ bỏ chính là các ngươi này, đó phụ thuộc quân cờ. Tôn Ba một fan tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nói đến sau lại miệng đều làm, không thể không dừng lại uống khẩu canh giải khác, thuận tiện nhìn xem Dương Thiên Hạ bọn họ sắc mặt, phát hiện bọn họ cũng không có cái gì không thoải mái bộ dáng. lại còn có nghe được phi thường nghiêm túc, một bộ thực thụ giáo bộ dáng, cái này làm cho Tôn Ba rất là vừa lòng. Tiểu Dương a, thúc thúc nói nhiều như vậy, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là hy vọng sau này mặc kệ các ngươi đi tới nơi nào, đều phải nhớ kỹ, cùng với ủy lại người khác, không bằng ủy lại chính mình. Tôn Ba cuối cùng cơ hồ là lời nói thâm thiết nói ra lời này, rốt cuộc ai cũng không biết bọn họ có thể ở chung thời gian có bao nhiêu. Cho nên có chút lời nói lần nên sớm chút nói ra cấp những người trẻ tuổi này một phen cảnh giác. Thúc thúc ngài yên tâm, ngài hôm nay một phen thuần thuần dạy bảo chúng ta năm người đều sẽ nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Tôn ba lời nói, Dương Thiên Hạ bọn họ vẫn luôn đều thực minh bạch, rất rõ ràng, nếu không mạt thế trước cũng vô pháp thành lập khởi như vậy đại một nhà thế giới nổi tiếng xí nghiệp. Mạt thế sau, bọn họ càng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn dự vào bất luận kẻ nào. bọn họ vẫn luôn đều đối chính mình có tín tưởng, vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể ở mặt thế thành lập khởi một tòa thuộc về bọn họ gia viên. Hào Hào, nói nhiều như vậy, đồ ăn đều phải lạnh, chạy nhanh ăn cơm trước đi, có nói cái gì? Vừa ăn vừa nói a. Đúng vậy, Dương đại ca, ăn cơm trước đi, có chuyện, chúng ta cũng muốn nói cho các ngươi. Tôn Hân Hân thấy Tôn mẹ bắt đầu tiếp đón chỉ lo nói chuyện Tôn ba cùng Dương Thiên Hạo đám người. Cùng đi theo tiếp đón Dương Thiên Hạo. Chương 26 đi trước ý gia thị. Như thế thúc thúc không đúng rồi, mọi người đều đói bụng, ta thế nhưng chậm trễ đại gia ăn cơm, tới tới tới, ăn cơm, ăn xong chúng ta tiếp tục a. Tôn Ba ở Tôn mẹ cùng Tôn Hân Hân nhắc nhở hạ mới ý thức được chính mình chậm trễ đại gia ăn cơm thời gian, vì thế dừng đề tài, ở đại gia ánh mắt bên trong ăn cơm, mà những người khác thấy Tôn Ba ăn, lúc này mới lần lượt động khởi chiếc đuốc. Bởi vì Tôn Hân Hân bọn họ còn có việc muốn báo cho Dương Thiên Hạo bọn họ, cho nên đêm nay này bữa cơm mọi người đều ăn đến đặc biệt mau. Bất quá lâu ngày, trong chén, bàn liền đều đã quét sạch. Dùng xong cơm lúc sau, tất cả mọi người trở lại trong phòng khách ngồi xong, trên tay phụng Tôn mẹ cùng Lục Tử San bưng tới nước ấm. "Hân Hân, vừa mới trên bàn cơm ngươi nói có việc muốn nói cho chúng ta, không biết là sự tình gì?" Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân hỏi. Mà từ thành đám người tắc lặng lặng mà nhìn Tôn Hân Hân, một bộ lên láng thai nghe giảng bộ dáng. Dương đại ca, hôm nay buổi sáng chúng ta đi tiếp nhiệm vụ làm, mà nhiệm vụ lần này chúng ta lựa chọn xếp cấp trở lên nhiệm vụ, cũng chính là nguy hiểm hệ số số so cao, không thể biết trước nhiệm vụ. Chúng ta tiếp xong nhiệm vụ này lúc sau, liền nghĩ tới phía trước cùng các ngươi nói tốt cùng nhau hợp tác sự. Cho nên chúng ta tưởng mời Dương Đại ca các ngươi cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành lần này thành phố Ý ý nhiệm vụ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Tôn Hân Hân đưa bọn họ sở tiếp nhiệm vụ cùng với muốn hợp tác ý tứ biểu đạt ra tới, sau đó liền nhìn Dương Thiên Hạ bọn họ 5 người lâm vào một trận trầm mặt không khí giữa. Dương Thiên Hạ bọn họ sở dĩ trầm mặt, cũng không phải bởi vì tham sống sợ chết, nói chuyện không giữ lời, mà là bọn họ huynh đệ mấy người ở mặt thế. Liên bởi vì các loại nguy hiểm mà vài lần suýt nữa bỏ mạng, thậm chí ở bọn họ còn không có cường đại lên phía trước, từng chơ mắt nhìn cùng chính mình có sinh tử chi giao bạn tốt chết thảm ở bọn họ trước mắt. Cho nên Dương Thiên Hạo yêu cầu suy xét, này không phải một người ở độc chiến, hắn bên người chỉ còn lại có tự thành bọn họ bốn người, cũng là hắn duy nhất có thể tin nhiệm, có thể ủy lại cùng giao thác đồng bọn. Cho nên hắn không thể chỉ suy xét đến chính hắn. Bên ngoài thế giới rốt cuộc nguy hiểm tới rồi cái gì trình độ ai cũng không biết, hắn lo lắng cho mình ở nguy hiểm trước mặt vô pháp bận tâm đến bọn họ, cho nên cuối cùng quyết định vẫn là muốn xem bọn họ ý kiến. Các ngươi thấy thế nào, nguyện ý sao? Dương Thiên Hạo đem quyền quyết định giao cho chính mình mấy cái các huynh đệ. Lão đại, ngươi liền tính không tin chính ngươi, cũng muốn tin tưởng chúng ta a. Tư Thành cười hì hì đối Dương Thiên Hạo nói, biểu tình tràn đầy đều là tự tin. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền ok. Tuy rằng Dương Thiên Hạo đối chính mình cũng không phải trăm phần trăm tự tin, nhưng là lâm vũ lại là thập phần tin tưởng chính mình huynh đệ. Dù sao láo đại làm quyết định, ta ngô anh hùng trước nay đều là trăm phần trăm tin tưởng. Thiết hán tử ngô anh hùng cũng tỏ vẻ đối Dương Thiên Hạo tín nhiệm. Sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cùng người chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, hai câu này lời nói vẫn luôn là ta sở thở phụng, cho nên nếu là đối mặt nguy cơ cùng khó khăn không thể đủ tích cực cứng đối, nên diện khiêu chiến nói, vậy vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường giả chân chính. Mà chúng ta ngay từ đầu mục đích chính là vì biến cường, cùng nhau tại đây loạn thế bên trong nỗ lực sinh tồn đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, cho nên ta nghiệp chi kỳ tuyệt sẽ không dễ dàng lùi bước. Giờ phút này, Nghiệp Chi kỳ ý chí chiến đấu sục sôi, trong ánh mắt đều có thể thấy được hắn theo như lời tín niệm cùng quyết tâm. Các huynh đệ dũng khí cùng với đối Dương Thiên Hạo tín niệm cùng duy trì, tại đây một khắc thật sâu mà cảm động Dương Thiên Hạo, hắn vì chính mình do dự cùng không tự tin cảm thấy ấy nãy, cũng càng thêm kiên định dũng cảm đi tới nện bước cùng biến cường quyết tâm. Hân hân, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dương Thiên Hạo không hề do dự mang theo các huynh đệ đối chính mình tín nhiệm, đáp ứng rồi cùng Tôn Hân Hân bọn họ hợp tác. Ta thật cao hưng có các ngươi trợ giúp, như vậy kế tiếp liền từ ta tới nói cho các ngươi về nhiệm vụ lần này một ít những việc cần chú ý, các ngươi muốn nghe hảo. Dương Thiên Hạo bọn họ tham không tham gia nhiệm vụ, đối với Tôn Hân Hân bọn họ nhiệm vụ lần này kết quả đều không có ảnh hưởng, chẳng qua có bọn họ tham dự lúc sau, liền có thể tránh cho trong căn cứ người đối bọn họ chân chính thực lực hoài nghi. Tiếp tiếp một đoạn thời gian, trong phòng khách chỉ có Tôn Hân Hân một người ở nhằm vào lần này thành phố y yêu nhiệm vụ ký cảng tỉ mị thuyết minh, ngẫu nhiên Dương Thiên Hạ bọn họ có cái gì vấn đề, cũng sẽ vì bọn họ nhất nhất thuyết minh. Cuối cùng Tôn Hân Hân tổng kết ra một câu, trọng ở tham dự quá, nếm thử quá, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành là tiếp theo. Dương đại ca, chúng ta quyết định sáng mai liền xuất phát, cho nên nếu các ngươi có cái gì yêu cầu chuẩn bị đồ vật, Hiện tại liền chạy nhanh trở về chuẩn bị đi. Con có, bởi vì không thể xác định khi nào mới có thể trở về, cho nên đồ an phương diện này, các ngươi cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít, tốt nhất nhiều phóng chút lương khô. Công đạo xuất phát thời gian, Tôn Hân Hân liền nhắc nhở Dương Thiên Hạ bọn họ trở về chuẩn bị vật phẩm, đến nơi đồ an phương diện đã có thể không hảo lại có. Tốt, như vậy chúng ta ngày mai căn cứ cổng lớn tập hợp. Xác định tập hợp địa điểm. Dương Thiên Hạ bọn họ cũng không hề lãng phí thời gian, cáo từ Tôn Hân Hân một nhà lúc sau, liền chạy về chỗ ở thu thập đồ vật. Kỳ thật Dương Thiên Hạ bọn họ cũng không có gì đồ vật nhưng chuẩn bị, hiện tại nơi trú bỏ phòng ở nguyên bản tự bị bàn ghế gì đó, thuộc về mấy người bọn họ đồ vật vẫn luôn là đặt ở Lâm Vũ trong không gian. Cho nên trở lại chỗ ở lúc sau, Dương Thiên Hạ bọn họ cũng cùng Tôn Hân Hân bọn họ cách làm không sai biệt lắm. Lâm Vũ Tử trong không gian nhảy ra năm cái mới tinh ba lô leo núi, năm người phân thực phẩm, đều là thể tích tiểu, nhiệt lượng, cao độ ăn. Năm cái thông tin y, đây là bọn họ phía trước thu thập tới. Cuối cùng nhảy ra năm đêm sảo kỳ ẩn, ngay cả gì đạn cũng là thành chuối thành chuối ra bên ngoài ném, đại gia mặt không đổi sắc đem phân cho chính mình kia một phần kiểm tra hảo, xác định không có gì vấn đề, liền đem gì đạn đặt ở ba lô leo núi nhất ngoại tầng. Như vậy yêu cầu thời điểm mới phương tiện lấy. Mà sao kỳ ẩn mỗi người đều đem nó gắt gao buộc ở chính mình thủ đoạn, bị áo khoác tay áo cấp che lấp, nếu là không đem tay áo cấp cuốn lên tới nói, căn bản nhìn không ra trên tay còn cất dấu đem kỳ ẩn. Hôm sau, Tôn Hân Hân bọn họ sớm liền đi lên, bởi vì tối hôm qua Tôn Hân Hân nói cho Tôn ba bọn họ mấy cái tiếp theo khả năng sẽ có một đoạn thời gian không thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi ngủ. Cho nên tối hôm qua mọi người đều sớm liền đi vào giấc ngủ, cho dù bọn họ tỉnh đến sớm, lại cũng vẫn như cũ thần thành khí sảng, một chút hề vài cuốn đốn dấu hiệu cũng không có. Đơn giản dùng quá sớm một chút lúc sau, đại gia từng người bối hảo tự mình ba lô, mà tôn ba tôn mẹ trên vai cũng treo chính mình tùy thân vũ khí, bốn người liền hướng về tập hợp địa điểm mà đi. Đại khái là thói quen tôn hân hân bọn họ dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cho nên Tôn Hân Hân bọn họ bất quá vừa đến căn cứ cổng lớn không bao lâu, Dương Thiên Hạo đám người liền cũng tới, mà bọn họ năm người trên lưng đều cong so Tôn Hân Hân bọn họ ba lô còn muốn lớn hơn một cái hảo ba lô leo núi. Tế Cửu chín người, đã xác định không có mặt khác vấn đề lúc sau, Tôn Hân Hân liền làm lục tử san đem thú vào trong không gian tiểu xe vận tải cấp lấy ra tới. Mà bởi vì Dương Tiên Hảo bọn họ từ dê thị thuận ra tới xe sớm tại nhìn thấy tôn hân hân bọn họ thời điểm cũng đã có chút tổn hại. Hơn nữa bọn họ cũng không có đủ xe du có thể chống đỡ bọn họ phá xe chở bọn họ 5 người một đường sóc này hướng thành phố Âu Y hề chạy. Cho nên Dương Tiên Hảo bọn họ 5 người liền chỉ có thể cùng tôn hân hân bọn họ ngồi chung một chiếc xe vận tải. Bất qua xuất phát thời điểm có thể 9 người cùng nhau ngồi một chiếc xe vận tải, trở về thời điểm đã có thể không nhất định. Nếu là đến lúc đó may mắn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tiểu xe vận tải khẳng định là muốn chứa rất nhiều vật tư mới cũng đủ bọn họ vài người cùng mặt trên người chia làm. Cho nên nhiệm vụ lần này, Dương Thiên Hạ mấy người bọn họ trừ bỏ cùng Tôn Hân Hân bọn họ hợp tác bên ngoài, còn có giống nhau chuyện rất trọng yếu phải làm, đó chính là thu thập hoàn hảo không tổn hao gì chiếc xe cùng cũng đủ xe du, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tôn Hân Hân bọn họ xuất phát thời điểm không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ nhiều chung, mà bởi vì Z thị căn cứ sở quy hoạch an toàn phạm vi so quảng quan hệ, cho nên bọn họ một đường thông suốt ở Z thành phố chạy không sai biệt lắm một cái nhiều giờ, cơ hồ chạm vào không thượng cái gì Tang Thi. Liên Tính ngẫu nhiên đụng phải linh tinh mấy chỉ Tang Thi, kia đại khái cũng là từ Z thị bên ngoài sở tiến vào đi. Hơn nữa những cái đó Tang Thi thực lực đều thượng nhược, cơ hồ không chờ Tôn Hân Hân bọn họ ra tay. cũng đã bị ngồi ở ghế phụ vị trí Dương Thiên Hạo cấp một tay giải quyết xong rồi. Không sai, giờ phút này mở ra tiểu xe vận tải người đúng là tôn hân hân bản nhân, mà Dương Thiên Hạo còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh. Vì cái gì bọn họ hai người sẽ ngồi ở xe vận tải phía trước, mà không phải những người khác chung bất luận cái gì một người. Đó là bởi vì Dương Thiên Hạo nói, vì để ngừa khả năng sẽ phát sinh đột nhiên sự cố, tốt nhất từ thực lực so cờ người ngồi ở xa tiền. những người khác đại ở xe vận tải xương là được, mà bọn họ hai bên người, tổng hợp thực lực so cường chính là Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo. Mà ở Dương Thiên Hạo này, một fan nói cho hết lời lúc sau, trừ bỏ Tôn Hân Hân bên ngoài mặt khác mấy người cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn về phía Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo thời điểm, ánh mắt cổ quái thật sự, làm Tôn Hân Hân xem đến đó là một cái không thể hiểu được. Rồi sau đó Nguyên Bản tính toán đi theo cha mẹ cùng nhau ngồi Tôn Hân Hân tính toán đem chìa khóa giao cho Dương Thiên Hạo làm hắn cùng hắn huynh đệ cùng nhau khai thời điểm, không nghĩ tới lúc này không đợi nàng mở miệng, trừ bỏ Dương Thiên Hạo bên ngoài những người khác thế nhưng trực tiếp hướng xe vận tại sau thùng xe đi đến, ngay cả phụ mẫu của chính mình cùng Lục Tử San cũng là, một câu cũng chưa nói liền chui vào thùng xe sau. Giờ phút này ngoài xe chỉ còn Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo hai người. Mà Tôn Hân Hân trên tay có xe vận tải chìa khóa, đương nhiên liền ở Dương Thiên Hạo trước mặt chui vào điều khiển vị, lưu lại Dương Thiên Hạo không kịp bày ra ôn nhu săn sóc lời nói đồ ở trong cổ họng. Mà xuyên thấu qua sau thùng xe pha lê thấy như vậy một màn Tôn Ba bọn người yên lặng đồng tình Dương Thiên Hạo, tuy rằng không biết bọn họ hai người có thể hay không cuối cùng đi đến cùng nhau, nhưng là mấy ngày thời gian Tôn Ba bọn họ cũng là xem minh bạch Tôn Hân Hân chính là cái cảm tình còn không có thông suốt đơn thuần hóa tử, mà Dương Thiên Hạo kia yên lặng mà, như có như không tiếp cận căn bản là không có khiến cho Tôn Hân Hân một chút tâm tư khác. Cho nên trừ bỏ tâm tư tương đối phức tạp Tôn ba Tôn mẹ bên ngoài, từ thành bọn họ huynh đệ mấy người đều đang âm thầm thế nhà mình huynh đệ sốt ruột. Một cái tình cảm đơn thuần muội tử hơn nữa một cái sẽ không liêu muội anh em, ở chung ở cùng cái không gian kết quả chính là ngẫu nhiên câu được câu không tùy tiện trò chuyện. đang thì xuất hiện thời điểm, Ngô Tử bình tĩnh lái xe, anh em phụ trách tiêu diệt Tang Thi. Xe vận tải tiếp tục về phía trước mở ra, không biết chạy bao lâu, thẳng đến rồi đi Z thị Phà Vi, mặt đường trở nên càng thêm khó đi sự, mà Tang Thi xuất hiện tỉ lệ cùng số lượng cũng rõ ràng ra tăng rồi. Chương 27 quan sát cùng hiểu biết. Mặt thế phía trước không cần một ngày liền có thể tới thành phố Yie, Tôn Hân Hân bọn họ nguyên bản là kế hoạch nếu lộ trình thuận lợi nói Trong vòng 3 ngày hẳn là có thể tới thành phố Ý Lì. Chính là hiện tại 3 ngày thời gian liền mau đi qua, tôn hân hân bọn họ lại còn dừng lại ở thành phố Ý Lì hành ngoại, ly thành phố Ý Lì còn có một khoảng cách. Tốc độ như vậy chậm cũng không phải bởi vì bọn họ lười biếng, hoặc là lái xe khai đến quá chậm, mà là xác minh câu nói kìa, nguy hiểm hệ số so cao, không thể biết trước nhiệm vụ. Đúng vậy, từ tôn hân hân bọn họ rời đi dét thị phạm vi lúc sau, gần 3 ngày thời gian. Tôn Hân Hân bọn họ liền gặp mạnh yếu không đợi, hoặc nhiều hoặc ít tang thi. Đa số thời điểm, nếu là sơ giai tang thi, thực lực tương đối yếu, vì tiết kiệm thời gian, Tôn Hân Hân bọn họ có thể ném đến rất liền tận lực tránh đi. Mà nếu là độ phải nhị giai cấp trở lên, tương đối lì lợm la liếm, liền từ Dương Thiên Hạo ra tay, tùy tiện một đạo lôi điện đảo qua đi, những cái đó triền người tang thi liền sẽ bị lôi đến tiêu ngoại nổ, quả thực là chết đến không thể càng chết. Đương nhiên Có thể dễ dàng đã bị giải quyết rất tang thi đều không phải cái gì đủ tư cách hảo tang thi. Cho nên những cái đó vừa ra chàng đã bị pháo hôi điệu tang thi không phải trên thực lực không được mặt bản, chính là không đầu óc, không hiểu đến biến báo cùng đoàn kết hợp tác. Bất quá sao tang thi dễ dàng như vậy là có thể bị thu thập rất cục diện cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì bọn họ phát hiện, đi được càng xa, tang thi không chỉ có xuất hiện xác suất càng lớn, ngay cả thực lực cũng càng cường. Tuy rằng khi đó, Y Lệ Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo thực lực muốn lấn phó là rất đơn giản, chính là bọn họ không có khả năng vẫn luôn yên lặng thế thuộc hạ người che mưa chắn gió. Cho nên vì rèn luyện bọn họ, làm cho bọn họ chúng có một ngày đều có có thể độc chấn một mặt thực lực, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo an ý quyết định làm sau thùng xe mấy người đều xuống xe chính mình đi giải quyết tang thi. Bởi vì tự thành chính bọn họ trong lòng minh bạch chính mình quyền cước công phu như thế nào. Cho nên đối phó Tang Thi thời điểm chủ yếu vẫn là dùng dị năng tới luyện tập. Mà ở đối phó Tang Thi đồng thời, Tư Thành bọn họ đồng thời cũng chú ý Tôn Ba đám người, kết quả nguyên bản còn nghĩ nếu Tôn Ba bọn họ thật sự không được nói liền giúp bọn hắn từ thành đám người. Ở nhìn đến Tôn Ba cùng Tôn Mẹ hai người trong tay từng người chấp nhất một phen không biết tên đại đao, kiếm, giống chém cải trắng giống nhau đem Tang Thi đầu băm băm băm cấp bổ xuống. Như thế lợi hại Thuần thuộc thân thủ cùng đối mặt Tang Thi chút nào không khiếp sắc can đảm, đều làm từ thành đám người rất là cả kinh. Sau đó là lau mắt mà nhìn. Ngay cả cùng Tôn Hân Hân cùng nhau lái ở trong xe Dương Thiên Hạo cũng nhịn không được kinh ngạc. Ta chỉ biết thúc thúc gã gì không có dị năng, chỉ có cách đấu như vậy phòng thân thuật, lại không nghĩ rằng bọn họ phòng thân thuật lại là như vậy lợi hại. Ờ không, có dị năng dưới tình huống, liền có thể một mình đối mặt một hai chỉ Tang Thi vây công. Càng miễn bản bọn họ trên tay vũ khí. Như thế lợi hại vũ khí nơi tay, nếu là tự thành bọn họ không có sử dụng dị năng nói, chỉ sợ đều không đủ xem. Dương Thiên Hạo nói đến mặt sau, cười như không cười nhìn Tôn Hân Hân đôi mắt. Tôn Hân Hân nói qua cha mẹ nàng bất quá là cái bình thường đi làm tộc, chính là một cái bình thường đi làm tộc vì cái gì sẽ có như vậy phi phàm thân thủ cùng cổ xưa lại thần bí vũ khí. Nếu nói vũ khí là ở mặt thế sau ở nào đó đặc thu địa phương đã được, kia hắn cũng không phải không thể tiếp thu như vậy lý do, chính là tôn ba tôn mẹ phi phàm thân thủ liền thật sự rất kỳ quái. Mặt thế trước xã hội chỉ an tốt đẹp, xã hội hài hòa, mà bọn họ bất quá là một cái lại bình phàm bình thường bất quá gia đình, thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ như thế nào sẽ có như vậy phi phàm lợi hại thân thủ, hơn nữa thân thủ tốt như vậy có cái gì tất yếu đâu. Nhưng nếu không phải Mạt Thế trước liền luyện liền bản lĩnh nói, như vậy Mạt Thế đã đến bất quá ngắn ngủi mấy tháng, bọn họ người một nhà có thể từ tay trói gà không chặt người thường biến thành thân thủ phi phàm cường giả, liền thật sự là thực khả nghi. Rốt cuộc Dương Thiên Hạo chính mình cùng hắn kia mấy cái huynh đệ cũng là từ nhỏ luyện tập bổ dưỡng mới có hiện giờ thực lực, mà Tôn Hân Hân bọn họ. Tuy rằng trong lòng có mọi cách nghi vấn, Nhưng là Dương Thiên Hạo rất rõ ràng này có lẽ là Tôn Hân Hân bọn họ ở mặt thế duy nhất có thể mạng sống bằng lại gần, cho nên cho dù tò mò, lại cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, trừ phi Tôn Hân Hân tự nguyện nói cho chính mình. Bên này Tôn Hân Hân cũng không biết Dương Thiên Hạo trong lòng có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ là nàng bị Dương Thiên Hạo kia đoạn lời nói cấp nho nhỏ hoảng sợ, lại bị Dương Thiên Hạo kia cười như không cười biểu tình cùng ánh mắt cấp xem đến trong lòng có điểm không đễ. Nàng thực minh bạch Dương Thiên Hạo đây là tại Hoài Nghi tôn ba tôn mẹ thân thủ ngọn nguồn, thậm chí là Hoài Nghi nàng chính mình. Chính là, Dương Thiên Hạo nếu không hỏi nói, nàng là tuyệt đối sẽ không ngây ngốc chính mình đi giải thích gì đó. Mà nếu Dương Thiên Hạo hỏi, như vậy liền tính người này có thể tin nhiệm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, thật muốn muốn biết nói, cũng chỉ có thể đối hắn nói dối. Bất quá may mắn Dương Thiên Hạo cũng không có cho nàng mang đến lâu lắm áp lực. Thực mau liền đem lực chú ý lại đặt ở ngoài xe Tôn Ba cùng từ thành đám người trên người. Mà ở Dương Thiên Hạo đem tầm mắt chuyển qua nơi khác lúc sau, Tôn Hân Hân nhẹ nhàng thở hắt ra, giơ tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nâng lên tay mới vừa bồng, Tôn Hân Hân như là nghĩ tới cái gì, khóe mắt một gục xuống, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run run, hung hăng mà phỉ nhổ chính mình, cần thiết sao? Giọa thành như vậy, thật vô dụng. Đương nhiên rồi, Hiểu được quan sát cũng không chỉ là Dương Thiên Hạ bọn họ, Tôn Ba bọn họ cũng sẽ. Tựa như phía trước cùng Tôn Hân Hân nói tốt giống nhau, Tôn Ba bọn họ ở ứng phó tăng thi, gen luyện chính mình thân thủ thời điểm, đồng thời cũng ở quan sát đến từ thành bọn họ sử dụng dị năng tình huống. Liền Tôn Ba chính mình quan sát, từ thành hiện tại bất quá tam giai trung kỳ hỏa hệ phát huy lên thế, nhưng so với hắn lúc trước vẫn là hỏa hệ tam giai trung kỳ thời điểm muốn lợi hại chút. Từ Thánh Hỏa hệ bất luận là ở Uy Lữ Thượng, vẫn là ở tốc độ thượng đều so Tôn Ba còn muốn mau, nắm giữ đến so Tôn Ba cái này chiếm ưu thế người còn muốn thuần thụ. Mà Tôn Ba ở quan sát từ thành thời điểm, Tôn mẹ cùng Lục Tử San cũng ở quan sát Nghiệp Chi Kỳ cùng Lâm Vũ. Nghiệp Chi Kỳ là khí hậu song hệ dị năng giả, tuy rằng hắn dị năng cấp bậc là trong đội ngũ yếu nhất, nhưng là hắn biết hắn ưu thế là cái gì, khuyết điểm lại là cái gì. Cho nên bình thường trừ bỏ cùng các huynh đệ cùng nhau sát tang thi tích lũy kinh nghiệm cùng rèn luyện thân thủ ở ngoài, hắn cũng sẽ nỗ lực nghiên cứu chính hắn dị năng. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, hắn thành công đem chính mình khí hộ xong hệ dị năng kết hợp ở bên nhau. Nguyên bản là tương sinh tương khắc hai loại dị năng, một khi cho nhau va chạm, tổng hội có một phương phải bị phá hư. Chính là trải qua nghiệp chi kỳ không ngừng nỗ lực nếm thử lúc sau, Hàn Rốt Quốc có thể đem hai loại tương khắc dị năng kết hợp ở bên nhau. Kỳ thật nói là kết hợp, không bằng dùng hợp tác tới hình dung càng chuẩn xác. Nghiệp chi kỳ lĩnh ngộ tới rồi thủy là sinh mệnh chi nguyên, vạn vật chi nguyên đạo lý, cho nên ở trải qua vài lần nếm thử lúc sau, rốt cuộc thành công lợi dụng thủy hệ dị năng khống chế được tang thi trong thân thể máu cùng hơi nước, làm tang thi thân thể tự trong cơ thể tự bạo. Bất quá bởi vì hắn cùng bậc còn không phải rất cao. Cho nên ở tự bạo phía trước là yêu cầu một cái quá trình cùng thời gian. Chính là tại đây đoạn thời gian nếu là không thể khống chế tốt Tang Thi nói, làm Tang Thi khoảng cách hắn quá xa, kia hắn dị năng cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên vì khống chế được Tang Thi, Nghiệp Chi Kỳ liền sẽ ở thi triển thủy hệ dị năng thời điểm, thuận tiện kết một cái thực vững chắc thổ lao đem Tang Thi vây khốn. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ căn cứ chính mình tình huống, lợi dụng ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc đạo lý. cùng trong đội ngũ người cùng nhau hợp tác. Tỷ như đương hắn thủy hệ nhất thời bắt không được so với hắn lợi hại tang thi thời điểm, hắn liền sẽ khởi xướng một đạo thủy mạc, sau đó kêu dương thiên hạ phóng một đạo lôi điện, tiếp theo bùm bùm cùng tư lạc thanh âm tràn ngập ở bên hai, làm người nghe được ra đầu đều phải tê dại, sau đó đương nhiên, tang thi cứ như vậy chết thấu thấu. Lại hoặc là từ thành muốn đối phó một đám tang thi thời điểm, vì tốc chiến tốc thắng, muốn dùng hỏa hệ thiêu đảo một tảng lớn tang thi. chính là hiện thực lại không bằng tưởng tượng tới tốt đẹp, vì thế Nghiệp Chi Kỳ nghĩ tới phong có thể giúp chướng hỏa thế, vì thế liền ý bảo Ngô Anh Hùng làm hắn phong hệ đi phụ một chút, quả nhiên, có phong trợ giúp, hỏa hệ liền giống trưởng thành vài phần dường như, lập tức liền đem một đám tang thi cấp dọa cát. Vì thế, có Nghiệp Chi Kỳ kỳ tư rượu tưởng lúc sau, bọn họ cái này đoàn đội chiến đấu, liền từ từng người vì chiến thắng cấp thành đoàn thể chiến đấu. Mọi người hợp thể lúc sau sức chiến đấu cũng là bị điều dương lên. Dương Tôn mẹ một bên đối phó Tang thi một bên quan sát cùng là thủy hệ nghiệp chi kỳ thời điểm, nhìn đến chính là nghiệp chi kỳ chính mình ở sát Tang thi thời điểm, còn không quên cùng các huynh đệ cùng nhau hợp tác hình ảnh. Cương đại như vậy mà lại mới là tổ hợp thật sâu kích thích tới rồi Tôn mẹ, vì thế Tôn mẹ kế tiếp thời gian đều ở không ngừng sát Tang thi cùng quan sát nghiệp chi kỳ bọn họ hợp tác ghi, phát ra dị năng cùng đặc điểm. Lâm Vũ cùng lục tử san giống nhau, đều là đơn hệ không gian hệ dị năng giả, duy nhất bất đồng chính là Lâm Vũ là biến dị không gian hệ, hắn không gian không chỉ có có thể chứa đựng đồ vật, hơn nữa từ lúc bắt đầu liền có công kích hiệu quả. Không giống lục tử san chỉ là đơn thuần không gian hệ dị năng giả, ngay từ đầu không gian trừ bỏ có thể sử dụng tới trang độ vật ở ngoài, một chút công kích cùng phòng ngự tác dụng đều không có. Lâm Vũ cũng là ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, bị điểm thương Sau đó kích phát ra biến dị không gian hệ dị năng, lại còn có thành công mở ra không gian lĩnh vực. Cũng là may mắn mở ra chính là không gian lĩnh vực, như vậy tang thi ở hắn lĩnh vực phạm vi, mà hắn lĩnh vực hắn làm chủ, vì thế tình thế liền đảo lộn lại đây. Mấy tháng thời gian, từ dế thị đến z thị một đường đánh đánh giết giết, Lâm Vũ tại đây đoạn thời gian, trừ bỏ đem không gian lĩnh vực nắm giữ đến càng thêm thuần thục, cũng thành công lĩnh ngộ ra không gian nhận này nhất chiêu thức. Hiện tại toàn bộ trong đội ngũ, hắn dị năng là trừ bỏ Dương Thiên Hạo lôi hệ bên ngoài, lực sát thương mạnh nhất dị năng, có thể giết người với vô hình, làm đối thủ đều phát hiện không đến. Cũng bởi vì hắn không gian hệ đặc biệt quan hệ, cho nên đoàn thể hợp tác thời điểm, người khác không giúp được hắn, mà hắn lại có thể giúp người khác, cũng chính là tụ xương bổ đao. Mà Lục Tử San ngay từ đầu còn không hiểu như thế nào đi khai phá không gian hệ mặt khác tác dụng. Chỉ là mỗi ngày ở Tôn Hân Hân không ngừng tôi luyện giữa chậm rãi kiên định dụng tâm chí lực, mà ý chí lực càng cường, không gian dị năng thăng giai sát suất càng lớn, mà theo nàng thực lực biến tưởng, mỗi lần không gian thăng cấp thời điểm, nàng không gian diện tích đều so người khác lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua, cho dù nàng không gian so người khác đại, nàng cũng vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn. Tôn Hân Hân người một nhà có được nhiều hệ lợi hại dị năng. Cho nên bọn họ cá nhân thực lực thật sự là cường hàn đến không cần sợ hai những cái đó đáng sợ tang thi. Chính là nàng trừ bỏ có thể sử dụng không thể đánh không gian hệ dị năng bên ngoài, chỉ có thể lấy nắm tay ngăn cản những cái đó ghê tởm tang thi, có đôi khi nàng thật sự sẽ phi thường khát vọng có thể biến cường, có thể có được lực lượng cường đại, sử chính mình xứng đôi đứng ở Tôn Hân Hân bọn họ bên người. Nàng sốt ruột cùng khát cầu Tôn Hân Hân đều nhìn ra được tới Mà Tôn Hân Hân cũng thưởng xuyên an ủi nàng loại sự tình này là cấp không tới. Chính là vô luận nàng trong lòng như thế nào khác cậu, nàng chính là làm không được giống Tôn Hân Hân nói dụng tâm đi khai phá ra không gian hệ mặt khác năng lực. Tháng đến có một ngày, Tôn Hân Hân cùng nàng nói một cái về một quyển mặt thế trước tu tiên trong tiểu thuyết chuyện xưa, Tôn Hân Hân cũng không phải ăn no căng mới có thể cùng Lục Tử San nói những cái đó nhảm chán tiểu thuyết nội dung. Mà là bên trong có một cái nhân vật chính trải qua cùng thiên địa lĩnh ngộ lúc sau, sở tập đến xúc địa thuật. Xúc địa thuật tức xúc địa thành thốn, cũng chính là có thể ở ngắn ngủi vài bước lộ liền đem một đoạn xa xôi lộ trình cấp ngắn lại. Bởi vì trong căn cứ còn không có xuất hiện sẽ không gian rời đi người, cho nên Tôn Hân Hân vô pháp lấy một cái người ngoài nghề giả đi nói cho Lục Tử San như thế nào học được không gian rời đi. thậm chí vô pháp nói cho lục tử san không gian hệ có thể mở ra không gian rời đi linh tinh năng lực, cho nên nàng đành phải lấy tiểu thuyết chuyện xưa ra tới làm nêu ví dụ. Con hảo lục tử san còn tính thông minh, không có hiểu lầm nàng ý tứ, chẳng qua đã phát sẽ ngốc, liền thông suốt. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian lục tử san vẫn luôn ở luyện tập như thế nào có thể ở nguy hiểm trước mặt nháy mắt rời đi, thậm chí là có thể tùy tâm sở dục tự do rời đi. Tuy rằng quá trình có điểm gian khổ, Bất quá cũng may cuối cùng nàng vẫn là thành công, từ một chút khoảng cách, chậm rãi kéo trường, cho tới bây giờ, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể biến mất đến liền ảnh đều nhìn không thấy. Về nháy mắt rời đi tuy rằng nhìn như là chỉ có thể làm như chạy trốn bản lĩnh, nhưng là nếu thời gian thượng nắm chắc thích đang nói, cũng là có thể ở địch nhân lơi lòng thời điểm xuất kỳ bất ý cho chí mạng một kích. Ở hôm nay phía trước, Lục Tử San đối với chính mình không gian dị năng vẫn là thực vừa lòng. chính là lúc này nhìn Lâm Vũ có thể tùy tâm sở dục biến hóa nàng chưa từng nghe thấy không gian chiêu thức, như thế công phòng kiếm đến, cường hãn xoáy khí chiêu thức, làm nàng nháy mắt đối với chính mình kia rõ ràng vô pháp cùng người đánh đồng, kỹ năng có điểm mất mát. Bất quá cũng may Tôn Hân Hân thường xuyên cố ý vô tình khai đạo nàng, cho nàng rất nhiều mịt mờ nhắc nhở, cho nên loại này âm u cảm xúc cũng không có duy trì bao lâu, đã bị lục tử san cấp vút đến sau đầu. Kế tiếp Mỗi khi bị Tang Thi đàn cấp vây quanh thời điểm, đại gia cùng nhau xuống xe đối phó Tang Thi, Lục Tử San ở cùng Tang Thi Chu toàn đồng thời, không quên bất thời giờ cẩn thận quan sát Lâm Vũ kỹ năng, tưởng từ giữa nhìn ra điểm cái gì môn đạo, có rảnh thời điểm chính mình cũng cân nhắc cân nhắc. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Tôn ba Tôn mẹ cùng Lục Tử San đối với dị năng sử dụng, cùng với bất đồng dị năng cho nhau phụ trợ, đã có một ít hiểu biết, này đó nhận tri làm cho bọn họ rất là kích động. Hận không thể lập tức cùng tôn hân hân giao lưu, sau đó cùng nhau làm thực nghiệm. Chỉ tiếc thời gian địa điểm đều không thích hợp, lại còn có có người ngoài ở đây. Cái này làm cho bọn họ vô pháp lập tức liền đi tìm tăng thi luyện tập, chỉ có thể cố nén trong lòng kia cổ kích động cùng tò mò, chờ đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc lại hồi căn cứ thí nghiệm. Càng ngày càng tới gần thành phố Âu Y thì thời điểm, cái loại này tử vong hơi thở cùng với hơn người hủ thi vị. Cho dù bọn họ khoảng cách thành phố Âu Y còn có một khoảng cách, lại cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái loại này khủng bố hơi thở. Nguy hiểm. Đây là mọi người tới gần thành phố Âu Y thì sao đệ nhất cảm giác, đương nhiên trừ bỏ tôn hân hân ngoại. Cho nên mọi người đều rất là kiên kỵ, giờ phút này mọi người cơ bắp đều càng chặt lên, tinh thần cũng độ cao tập trung. Tới rồi nơi này, xe đã không thích hợp lại khai đi vào. Tuy rằng ngồi ở trong xe nhìn như so đi ở bên ngoài an toàn, chính là tới rồi bên trong lúc sau, một khi lâm vào thi trong đàn, vậy chỉ có thể bị động phòng thủ. Như vậy thực bất lợi với bọn họ thi triển quyền cước, hơn nữa một khi gặp đến nguy hiểm công kích, tránh ở trong xe muốn chạy đều khó. Hung chi, nay tiểu xe vận tải là căn cứ cung cấp, cũng không phải là chính bọn họ, nếu là cứ như vậy bị phá hư, cho dù căn cứ không ngại, cũng là sẽ đau lòng một chút. Hơn nữa Tôn Hân Hân trong không gian xe nhưng đều là hảo xe, nàng nhưng luyến tiếp lấy ra tới nhận người đỏ mắt. Cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau, Tôn Hân Hân vẫn là quyết định đem xe thu hồi tới, vì thế mọi người liền chỉ có thể đi bộ lên đường. Mọi người ở đây càng ngày càng tới gần thành phố Ý thì ở bên ngoài thời điểm, vẫn luôn ở bên ngoài hoạt động tàng thi nghe thấy được hơi thở của người sống, sôi nổi sao động lên. Này đó hơi thở hương vị thực đùng, thực mỹ vị. thị huyết bản năng sử dụng chúng nó hướng về hơi thở nơi phát ra sở xoạng tới gần. Chương 28: Y thì mạo hiểm chi lư, thượng. Đang ở thành phố Ý, Y ở bên ngoài đi bước một thật cẩn thận hướng về thành phố Ý, Y đi trước Tôn Hân Hân đám người, một bên săn giết phủ cận linh tinh mấy chỉ không đáng sợ hãi tang thi, một bên cẩn thận đi tới. Đột nhiên, trong không khí ẩn ẩn truyền đến một trận dao động, Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo hai người bước chân đều là tạm dừng xuống dưới. Ở người khác còn chưa phát hiện phía trước, hai người lại là cùng nhau phát hiện không thích hợp. Đi mọi người tại chỗ cảnh giới. Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo cũng không có muốn mở miệng bộ dáng, vì thế chính mình mệnh lệnh mọi người tạm dừng hành động. Tôn Ba cùng từ thành đám người vừa nghe đến Tôn Hân Hân nói, không nói hai lời lập tức ngừng lại, bãi tư thế bãi tư thế, lấy vũ khí lấy vũ khí, mọi người một bộ lâm nguy đợi mệnh trận trợ. Bị Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo nhận thấy được kia cổ dao động thực mau liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyên lai like là một chi tang thi tiểu đội, tuy rằng nói là tiểu đội, số lượng cũng không nhiều, nhưng là quý ở tinh. Dẫn đầu một loạt tang thi cấp bậc đều ở tam giai tả hữu, mà ở này đó tang thi phía sau thế nhưng còn có một con tứ giai hậu kỳ tang thi. Mắt thế bùng nổ thời điểm, chính phủ thành phố y tổ chức mùa tính hoạt động Cho nên thành phố Ý Ý cũng coi như là khu vực tai họa nặng. Bất quá bọn họ một đường đi tới, bên ngoài tang thi cấp bậc đa số đều là ở sơ giai đến tam giai lúc đầu tả hữu, đối bọn họ tới nói những cái đó bất quá đều là một ít con tôm, không đáng sợ hãi. Chính là một chỉnh bài chỉnh thể thực lực đều ở tam giai lúc đầu trở lên tang thi tiểu đội cùng một con tứ giai hậu kỳ tang thi tiểu đầu đầu, không hảo hảo đại ở thành phố thống trị nó các tiểu đệ, lại xuất hiện ở thị ngoại. Liên tính là không có tư tưởng ý thức tang thi, cũng biết nơi nào nước luộc nhiều hướng nơi nào toán, chính là này đó tang thi lại từ bỏ thành phố địa bàn không cần, tới thủ cộng lớn. Y cứ theo Tôn Hân Hân tiếp trước hiểu biết, này đó thực lực cũng không thể xem như kém tang thi sợ rĩ sẽ ngây ngốc đại ở chỗ này, có lẽ cũng không phải vì chiếm trước tiên cơ, cướp đoạt con mồi, mà là rất có khả năng bên trong có so trước mắt này chỉ tứ giai hậu kỳ tang thi còn muốn lợi hại cao đẳng giai tang thi. Bởi vì đã chịu thực lực áp chế, cho nên này chỉ Tang Thi không thể không mang theo nó cấp tiểu đệ khắc tìm mưu sinh chi lộ. Tôn Hân Hân ở thời gian rất ngắn đã đem trước mắt Tang Thi cùng thành phố Tang Thi tình huống cấp phân tích một lần, chỉ là vô pháp xác định chính là thành phố Tang Thi đến tụt cùng có bao nhiêu lợi hại, mà thực lực cùng trước mắt này chỉ tứ giai hậu kỳ Tang Thi không sai biệt lắm đến tụt cùng nhiều hay không. Gia điên này đó Tang Thi đơn cái sách ra tới đều có thể cùng chúng ta một mình đấu. Hải Náo Tử Thành nhìn hướng về phía bọn họ tới Tang Thi, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu những cái đó Tang Thi thực lực, nhưng là dựa vào trên người chúng nó phát ra khí thế, cũng có thể biết những cái đó Tang Thi thực lực cũng không nhược với mấy người bọn họ. Kia chi Tang Thi tiểu đội hơn nữa chúng nó đầu đầu, số lượng có 11 chỉ, mà Tôn Hân Hân bọn họ bên này hơn nữa Dương Thiên Hạo bọn họ tổng cộng là 9 người. Theo lý thuyết tính thượng Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo thực lực, Muốn giải quyết này chi tăng thi tiểu đội cũng là không khó, nhưng là Tôn Hân Hân cố ý muốn tôi luyện lục tử san cùng Tôn Ba bọn họ, muốn nhìn xem không dựa vào dị năng cha mẹ cùng không có gì ác chủ bài lục tử san đối mặt nguy hiểm khi, bọn họ điểm mấu chốt đến tụt cùng có thể chống được nơi nào. Vì thế Tôn Hân Hân nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên người nàng Dương Thiên Hạo, hỏi hỏi hắn ý kiến, "Dương đại ca, nơi này vừa lúc có có sán miên ngắm." Cho nên ta tưởng buông tay làm ta ba bọn họ bắc một hồi, ngươi cảm thấy đâu? Ân ta cảm thấy không tội, nay đó Tam giai tang thi chỉ cần chúng ta ra tay, thực mau là có thể giải quyết, từ thành bọn họ mấy cái tổng muốn cho bọn họ cũng tới luyện luyện tập. Phía trước này đó liền giao cho bọn họ đi, chúng ta để phòng kia chỉ tứ giai thì tốt rồi. Dương Thiên Hạo nghĩ nghĩ Tôn Hân Hân đề nghị, tuy rằng có điểm nguy hiểm, Nhưng là lại cảm thấy không có gì so loại này có tính khiêu chiến đối thủ còn muốn thích hợp, vì thế làm chính mình mấy cái huynh đệ cũng đi đối mặt những cái đó Tang Thi. Vì thế kế tiếp Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo hai người lại một lần ăn ý về phía bên cạnh lóe đi, đối mặt đã tới gần trước mắt Tang Thi không quan tâm. Tôn Ba bọn họ nhìn cũng minh bạch này hai người là muốn đem này đó Tang Thi giao cho bọn họ, làm cho bọn họ luyện luyện tập đầu. Lúc này Một con tốc độ khá nhanh Tang Thi rõ ràng biết mấy người bọn họ bên trong ai yếu nhất, thế nhưng trực tiếp hướng về Lục Tử San phương hướng tiến lên, không kịp né tránh Lục Tử San nhanh chóng đem kỳ ảnh khẩu tử nhắm ngay hướng nàng vọt tới Tang Thi, không thành tưởng một kích không thành, làm này chỉ Tang Thi trốn rồi qua đi. Tuy rằng không có thể đánh trúng Tang Thi, nhưng là tốt xấu Lục Tử San cũng có thể nhân cơ hội kéo ra khoảng cách, không đến mức quá mức chật vật. Lục Tử San hướng về mặt khác phương hướng chạy tới, Như vậy không liên lụy những người khác đồng thời, cũng phương tiện chính mình hành động. Mà kia chỉ né tránh gì đạn tang thi thấy chính mình con ngồi thế nhưng chạy ra, cũng đi theo truyền đi lên. Lục Tử San tuy rằng không phải tốc độ hình biến dị giả, nhưng là vì luyện tập nháy mắt rời đi, tốc độ này cũng là tăng lên không ít. Biết chính mình không gian cũng không thể trợ giúp chính mình cái gì, ngay cả dị đạn cũng không nhất định có thể bắn trúng tuyển kia tốc độ hình biến dị tăng thi. Vì thế Lục Tử San đành phải cùng kia Tang Thi đua nổi lên tốc độ tới. Duy nhất có thể giải quyết này, chỉ Tang Thi phương pháp chỉ có thừa dịp nó lơi lỏng thời điểm, sử dụng nháy mắt rời đi cho nó chí mạng một kích. Tuy rằng Lục Tử San tốc độ là tăng lên không ít, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính tốc độ hình biến dị giả, vì thế ở liên tiếp bị Tang Thi xoa biên nhi đả thường ra thịt thời điểm, rốt cuộc nương gần người cơ hội cấp kia Tang Thi tới thượng một thương. Đáng tiếc gì đảng chỉ là đối với Tăng Thi đầu xoa biên qua đi, không đem Tăng Thi đánh chết, nhưng thật ra đem nó bức nóng nảy. Lục tử san tuy rằng trên người có tôn hân hân cấp đáng hân dược, không cần lo lắng không có tánh mạng, nhưng là tiền đề là không thể chết được ở Tăng Thi trong miệng, hơn nữa cũng không ai nguyện ý bị Tăng Thi đánh chơi, vì thế ở đem Tăng Thi làm tức giận lúc sau, liền lợi dụng nháy mắt rời đi đem chính mình giấu đi. Tốc độ hình biến dị Tăng Thi chính hòa đâu? Mới tính toán muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem con ngồi cấp bắt được sau đó sinh mốt, kết quả con ngồi cứ như vậy không hề dự triệu từ chính mình trước mắt biến mất, ngay cả hơi thở cũng cảm thụ không đến. Tốc độ hình biến dị tăng thi mất đi mục tiêu, thẳng tức giận đến ngao ngao kêu, đầu đá lung tung, một bộ không đem con ngồi tìm ra không bỏ qua tư thế. Liên ở tốc độ hình biến dị tăng thi nơi nơi sông loạn thời điểm, vẫn luôn lợi dụng thuấn di không ngừng dịch đổi vị trí lục tử san rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Từ trong không gian đêm tôn hân hân đưa cho nàng can tướng mạc, ta kiếm lấy ra, sau đó nhằm phía đang theo bốn phía người cái mũi tốc độ hình biến dị tang thi phía sau, song kiếm hợp bích, đem tang thi đầu chém xuống tới. Lục Tử San dùng kiếm đem tang thi đầu chọn mở ra, lấy ra trong đó tinh hạch, đang định nghỉ ngơi trong chốc lát lại tham chiến thời điểm, bên cạnh đột nhiên nhụt ra tới một con tang thi, Lục Tử San chỉ có thể bĩu môi tiếp tục chiến đấu. Bên này Lục Tử San mới vừa giải quyết một con tang thi, liền lại bị mặt khác tang thi cấp của lấy. Bên kia Tôn Ba, Tôn mẹ cùng Tử Thành bọn họ cũng phân biệt bị vừa đến hai chỉ tang thi cấp của lấy, trong lúc nhất thời mọi người ấp còn không mang nổi mình ấp, lại là cho nhau giúp không được gì. Tôn Ba bị một con tam giai trung kỳ lực lượng hình biến dị tang thi cấp của lấy, bởi vì hiện tại có Dương Thiên Hạ bọn họ ở đây, cho nên Tôn Ba vô pháp sử dụng dị năng. chỉ có thể dùng đường đao cùng Tang Thi chu toàn. Tuy rằng Tôn Ba sử dụng không được dị năng, nhưng là tốt xấu thể thuật không luyện không. Tam giai trung kỳ lực lượng hình biến dị Tang Thi chủ yếu là sức lực khá lớn, tốc độ cũng không phải nhiều mau. Tuy nói như thế, Tôn Ba vẫn là thật cẩn thận tránh Tang Thi, Tang Thi xông lên thời điểm hắn liền lóe, Tang Thi không phản ứng lại đây thời điểm, pháp lực mà ở nó trên người đã mấy đả, chém mấy đao. chờ đến đem lực lượng hình biến dị tang thi cấp hoàn toàn chọc mao thời điểm, kia tang thi thế nhưng làm Lỡ Tôn Ba trên tay đường đao, cứ như vậy không quan tâm hướng về Tôn Ba song tới. Lúc này Tôn Ba trong lòng cũng phát mao, không phải bởi vì sợ chết, mà là nữ nhi trước đây liền nói qua làm cho bọn họ hai vợ chồng tiến vào thành phố lúc sau, tránh dương thiên hạ bọn họ cho chính mình chế tạo vết thương, sau đó nhân cơ hội thức tỉnh dị năng. Đừng nói hiện tại còn ở thị ngoại thời gian sớm chút, Hơn nữa Dương Thiên Hạ bọn họ cũng còn ở trước mặt, này nếu là hiện tại bị thương, đợi lát nữa muốn ném ra người đã có thể không dễ dàng. Vì thế ở lực lượng hình biến dị Tang Thi sắp sửa vọt tới trước mắt khi, Tôn Ba liền bên cạnh đại thạch đầu nhảy mà thượng, hướng về sông tới Tang Thi trên đỉnh đầu mà xuống, một đao chặt đứt chiều hắn chân trảo lại đây Tang Thi cánh tay, lòng bàn chân dùng sức đem mất hai tay Tang Thi hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân, cuối cùng nhìn thoáng qua hướng tới chính mình gào giống Tang Thi giơ lên, cao đường đao tay rơi xuống hạ, tang thi đầu liền ở địa phương lăn một vòng. Giải quyết một con tang thi lúc sau, đêm này trong góc tinh hạch thu hồi tới, Tôn Ba nhìn về phía cùng tang thi dây dựa Tôn mẹ, tin tưởng chính mình lão bà có thể giải quyết được, vì thế liền đi giúp Tử Thành bọn họ. Quấn lấy Tôn mẹ nó tang thi cũng không phải bọn họ ba cái bên trong khó đối phó nhất một con, chẳng qua phía trước không có gặp được quá loại này hình, cho nên phía trước bị thất thế thôi. Quân lấy tôn mẹ nó là một con tam giai chung kỳ trọng lực hình biến dị tăng thi, hơn nữa tôn mẹ đánh giá này tăng thi thực tế thực lực cũng không sai biệt lắm có thể cùng tam giai hậu kỳ so sánh. Tôn mẹ nó thể thuật cũng không so tôn ba kém, tứ chi thậm chí so tôn ba càng mềm mại hài hòa. Vốn dĩ mầm đao nơi tay tôn mẹ đối phó khởi tam giai tăng thi cũng coi như là nhẹ nhàng, chẳng qua đối thủ là chỉ trọng lực hình tăng thi, tôn mẹ bị tăng thi cấp tỏa định ở, toàn thân trở nên nặng chữ. Không chỉ có tay chân đè không thượng lực, ngay cả dùng quán mầm đao nắm ở trên tay cũng cảm thấy giống như ngàn cân trọng, thiếu chút nữa liền cầm không được. Mắt thấy Tang Thi liền phải xông tới, Tôn Mẹ cắn răng cường chống thân mình, chờ Tang Thi vọt tới trước mắt lộ ra nó kia còn mang theo thịt bọt răng nhọn hướng về Tôn Mẹ cắn lại đây thời điểm, Tôn Mẹ sử xuất lực kéo thân mình sau này quay cuồng, nhảy lên gót chân dùng sức lực đối với Tang Thi cẩm đạp qua đi. Lập tức đem không có phòng bị tăng thi cấp đá bay 7-8 mét xa. Thừa dịp tăng thi trên mặt đất dãy rủa thời gian, mất đi tăng thi tỏa định tôn mẹ cảm thấy chính mình toàn thân kính nhi lại về rồi. Chờ tăng thi phục hồi tinh thần lại, mắng liệt nha nổi giận đùng đùng hướng về tôn mẹ vọt tới thời điểm, lúc này tôn mẹ cuối cùng biết muốn cùng tăng thi tru toàn, tôn mẹ vẫn luôn không ngừng di động, tổng kêu kia trọng lực hình tăng thi theo không kịp tôn mẹ nó bước chân, cũng vô pháp tỏa định thân hình. Trở kia Tang thi càng ngày càng táo bạo thời điểm, lộ ra sơ hở cũng rõ ràng, Tôn mẹ nhắc tới tốc độ hướng về Tang thi tiến lên, liền ở Tang thi cho rằng con ngồi đưa tới cửa thời điểm, thân hình vừa chuyển đi tới Tang thi phía sau, thừa dịp Tang thi còn không có xoay người lại, nắm mầm đao tay một hoa, này chỉ trọng lực hình Tang thi đầu liền như vậy không có. Nguyên bản Tôn mẹ còn nghĩ này chỉ Tang thi giải quyết còn có thể nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Chỉ tiếc những cái đó tang thi cũng sẽ không như vậy săn sóc. Mặt khác ở vây công tử thành đám người tang thi thấy phía chính mình tang thi huynh đệ bị giải quyết, thiếu một cái cạnh tranh con mồi đối thủ, liền có một con tang thi từ bỏ đang ở công kích đối tượng, ngược lại hướng Tôn mẹ công lại đây. Đứng ở bên cạnh Tôn Hân Hân nhìn chính mình người ở không có chính mình hỗ trợ cùng chỉ điểm dưới, chỉ bằng vũ khí cùng thể thuật liền đem tang thi cấp giải quyết, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không ít. Mà một bên dương thiên hạo tắc càng là kinh ngạc, tuy rằng quấn lấy từ thành bọn họ tang thi là dị năng hình tang thi, so biến dị tang thi còn muốn phiền tói vài phần, bất quá tôn hân hân người thế nhưng không cần nhiều ít chiêu thức kỹ năng, là có thể một mình đem tam dai trở lên tang thi cấp giải quyết rớt, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có dùng ra toàn lực. Mà từ thành mấy người bọn họ trong người tay hảo, dị năng cường dưới tình huống. đều phải kéo thượng một đoạn thời gian thời gian mới có thể giải quyết rốt một con tang thi. Trong lòng không khỏi ngở vực căng trạo. Chương 29 Easy thị mạo hiểm chi lữ. Hạ. Hiện tại chiến trường là đội quân trừ bỏ vẫn luôn kiềm chế bất động tứ giai hậu kỳ tang thi ở ngoài, nguyên bản 10 chỉ tang thi tiểu đệ đã bị Tôn Ba bọn họ giải quyết rốt bốn con, giờ phút này còn có 6 chỉ tang thi tiểu đệ ở cùng từ thành cùng Tôn Ba bọn họ vật lộn. Nguyên bản Tôn Ba là ở giúp Từ Thành bọn họ đối phó với công bọn họ Tang Thi, chính là hiện tại thế cục rõ ràng đối bọn họ tương đối có lợi, vì thế Tôn Ba ở cùng Từ Thành cùng nhau đem Tang Thi bức lui vài bước lúc sau, liền ném xuống Từ Thành một người cùng Tang Thi vật lộn, đi tới Tôn mẹ bên người trợ giúp đồng dạng không có dị năng Tôn mẹ. Nhìn kia chỉ Tang Thi bợ vì Tôn Ba rời đi, huyết sắc con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy, bạo ngược Nhìn chằm chằm chính mình, bộ dáng thật giống như chính mình là Tang Thi Chí tại tất đắc vật trong bàn tay giống nhau, Tư Thành không cấm cười khổ một chút. Đụng tới gì không tốt, cố tình đụng phải một con cùng chính mình là ngang nhau giai tam giai trung kỳ phong hệ Tang Thi. Cấp bậc chi gian lẫn nhau áp chế, hơn nữa này chỉ phong hệ Tang Thi phong hệ lực lượng thật sự là quá mức cuồng bạo, hắn hỏa hệ lực lượng căn bản là không có cơ hội tiếp cận nó. Tư Thành cùng này chỉ phong hệ Tang Thi đã dây dưa lâu lắm lắm rồi, Lâu đến đây khắp từ thành đã bị Tang Thi sở biến ảo lưỡi dao gió cấp bị thương thương tích đời mình, cho dù sau lại bởi vì có Tôn Ba trợ giúp, mới không có làm chính mình trở nên càng thêm chật vật, nhưng là từ thành vẫn là thực khó chịu. Bọn họ mấy cái huynh đệ, Lâm Vũ đều đã giải quyết một con mục hệ tam giai Tang Thi, mà những người khác tuy rằng còn không có giải quyết rứt dây dưa bọn họ Tang Thi, chính là cũng không có hình người chính mình giống nhau như vậy chật vật. Trên người quần áo bị lưỡi dao gió quét đến một đạo một đạo, vết máu loang lổ bộ dáng thật là tặc đáng thương. Tuy rằng từ thành thực minh bạch những cái đó thương đều chỉ là mặt ngoài, trên thực tế cũng không có nhìn qua như vậy đáng sợ, nhưng là hắn cũng vô pháp chịu đựng một con cũng không có so với chính mình cường đến nơi nào Tang Thi đem chính mình chỉnh thành dáng vẻ này. Mắt thấy Phong hệ Tang Thi đã từ bỏ lưỡi dao gió, ngược lại ngưng tụ ra một đạo gió bão vòng, kia nói gió bão vòng từ tế đến thô. Từ nhỏ đến đại, trung quanh không khí bởi vì cảm nhận được gió báo trong giới bạo ngược, đáng sợ năng lượng mà trở nên bất an táo bạo lên. Ở bọn họ trung quanh cổ cây đều bị gió thổi đến rào rạt rung động, tư thành và táo bị gió thổi đến không ngừng đong đưa, ngay cả tóc ngắn cũng bị gió thổi được mất tạo hình. Tư thành vốn dĩ muốn thừa dịp tang thi ngưng tụ gió báo vòng thời gian đi làm phá hư, nhưng là bất đắc dĩ tang thi hiện tại sở chạm vị trí đã hình thành một cái chân không mảnh đất. Nơi đó lực lượng quá mức cường thế, hắn tưởng trừ bỏ lão đại ở ngoài, phòng trường không ai có thể đủ tới gần nơi đó. Mắt thấy Tang Thi gió bão vòng đã hoàn thành, ước chừng có một cái thành niên mập mạp như vậy thu gió bão vòng, ở phong hệ Tang Thi chỉ uy hạ hướng tới từ thành phương hướng bay nhanh xuống tới. Gió bão vòng tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù từ thành đồng dạng né tránh đến mau, lại cũng không có hoàn toàn tránh đi gió bão vòng lĩnh vực, một tiếng kinh người va chạm tiếng vang lên. Từ Thành lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã chật vật ngã trên mặt đất. Nếu không phải hơi hơi phát run cánh tay cùng dồn dập phập phồng ngực, mọi người cơ hồ muốn cho rằng Từ Thành không được. Từ Thành, Lâm Vũ, Nghiệp Chi Kỳ cùng Ngô Anh Hùng nhìn bị thương như vậy Trọng huynh đệ, trong lòng càng ngày càng nóng nóng, chính là muốn đi xem Từ Thành, rồi lại bị bọn họ đối thủ cấp ngăn cản trụ, chỉ có thể nôn nóng kêu gọi huynh đệ tên. Một bên quan chiến Dương Thiên Hạo cũng rất là lo lắng nhà mình huynh đệ. Muốn tiến lên đi đem hắn mang ly khu vực nguy hiểm, rồi lại nhớ tới trước kia từ thành bọn họ cùng chính mình nói tốt một sự kiện, về sau chiến đấu, chúng ta từng người bằng vào chính mình bản lĩnh tác chiến, trừ phi là thật sự không được chúng ta mới có thể hướng lão đại cầu cứu, nếu không liền tính tình huống lại nguy hiểm, khẩn cấp, lão đại đều không thể ra tay, bằng không chúng ta liền vô pháp ở nguy cấp bên trong. Bùng nổ lực lượng càng mạnh. Tuy rằng hiện tại từ thành tình huống thoạt nhìn thực không lạc quan, Nhưng là hắn cũng không có hướng chính mình cầu cứu, hơn nữa hắn còn ở nỗ lực muốn bò dậy, cho nên Dương Thiên Hạo liền tính lo lắng, cũng vẫn là tôn trọng nhà mình huynh đệ lựa chọn. Đứng ở từ thành cách đó không xa phong hệ tang thi thấy con ngồi đã ngã trên mặt đất, hơn nữa mất đi năng lực phản kháng, lúc này mới thu hồi gió bão vòng, trong tay nắm một thanh lưỡi dao gió, bước cứng đờ nện bước, từng bước một hướng tới từ thành đi đến. Lúc này nằm ngã trên mặt đất từ thành Giật giật hơi hơi nhún ra thân mình, nỗ lực chống đôi tay muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là bị gió bão vòng đâm vừa vận thân thể thật sự là quá đau. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khởi không tới. Mắt thấy Tang Thi từng bước một chiều hắn đi tới, Tư Thành có thể từ kia trương hôi bại mà xấu xí trên mặt nhìn ra kia chỉ Tang Thi giờ phút này biểu tình là tham lam mà hưng phấn, vì lập tức liền có thể hưởng dụng đến mỹ vị mà hưng phấn. Chính là Tư Thành là người nào? Tuy rằng ngày thường luôn là một bộ hi hi ha ha bộ dáng, nhưng là hiểu biết người của hắn đều minh bạch hắn trong lòng kỳ thật so với ai khác đều còn muốn quật cường. Hiếu thắng, nếu không cũng sẽ không tới rồi giờ khắc này, đều còn không chịu hướng Dương Thiên Hạo cầu cứu. Nhìn phong hệ Tang Thi Ly Tử Thành đã càng ngày càng gần, lúc này Dương Thiên Hạo cơ bắp đã có chút căng chặt. Hắn quyết định, nếu thẳng đến cuối cùng một khắc, Tử Thành vẫn là không muốn hướng hắn phát ra cầu cứu nói, hắn cũng muốn ra tay. Vô luận như thế nào, hắn đã không thể lại mất đi bất luận cái gì một cái đồng bọn. Nằm trên mặt đất tử thành, chẳng sợ Tang Thi đã đi mau đến hắn trước mắt, hắn trong lòng vẫn là không chịu từ bỏ, suy nghĩ nhiều loại ứng đối phương pháp, nhưng kết quả cuối cùng lại là muốn hắn chạm đến lên mới được. Rãy rửa đã lâu như vậy, Tử thành cảm thấy chính mình sức lực đã khôi phục vài phần, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là bò không đứng dậy, mà giờ phút này Tang Thi đã đi vào hắn bên người. Chớp mắt nhìn Tang Thi nắm lươi giao gió cánh tay chậm rãi giơ lên, liền phải hướng hắn huy xuống dưới thời điểm, Từ Thành trong lòng rất là hoài hoại, đã chuẩn bị hướng nhà mình lão đại cầu cứu thời điểm, lại phát hiện Tang Thi tay vẫn luôn vẫn duy trì một động tác, chậm chạp không có huy xuống dưới. Không chỉ có như thế, phong hệ Tang Thi tựa như bị người định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở hắn bên lề, trong tay động tác còn vẫn duy trì muốn huy xuống dưới bộ dáng, toàn bộ Tang Thi tựa như cá nhân hình phô tượng. Chú ý tới này biến hóa còn có dương tiên hào, vốn li tang thi giơ lên cánh tay thời điểm, hắn đều đã tính toán thả ra hắn tuyệt sát kĩ đem kia chỉ phong hệ tang thi cấp treo cổ chết. Chính là liền ở hắn sắp thả ra lôi điện thời điểm, kia tang thi lại đột nhiên không hề có điều động tác, tựa như mất đi sinh cơ giống nhau. Nam trên mặt đất tử thành nhìn vẫn không nhúc nhích tang thi, tuy rằng không rõ vì cái gì tang thi sẽ đột nhiên bất động, nhưng là hắn biết thừa dịp tang thi không thể động thời điểm muốn nó mệt. là hắn duy nhất cơ hội. Vì thế nằm trên mặt đất dùng hết toàn thân sức lực dãy rùa từ thành ở tiêu phí một đoạn thời gian lúc sau, rốt cuộc khắc phục thân thể thượng đau đớn, từ trên mặt đất lung lay đứng lên. Ở cùng Tang Thi kéo ra một khoảng cách lúc sau, nhìn vẫn là vẫn duy trì bất động tư thế Tang Thi, Từ Thành ngưng tụ toàn thân lực lượng, đem hỏa hệ lực lượng trải rộng khắp toàn thân, ngay sau đó Từ Thành thân thể liền lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thiêu đốt lên. Lúc này Từ Thành thoạt nhìn tựa như từ đống lửa đi ra hỏa người. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, Từ Thành đôi tay nắm chặt, đôi mắt gắt gao nhắm, hai tay không ngừng sử dụng sức, rốt cuộc vài phút qua đi lúc sau, ở Từ Thành nắm chặt đôi tay chi gian xuất hiện một thanh toàn thân mạo ngọn lửa, không, có thật thể kiếm. Hoàn thành này một loạt động tác từ Thành, mở nhắm chặt hai mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Từ Thành tôn hân hân thấy được Từ Thành đôi mắt liền tròng trắng mắt cùng đồng tử đều nhìn không thấy. Một đôi mắt phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang không ngừng chớp động nhảy lên. Ở tất cả mọi người ở vì đã xảy ra như vậy kỳ lạ chuyển biến từ thành mà lo lắng thời điểm, Từ Thành đã nắm kia đem ngọn lửa hình thể kiếm hướng về phía Phong hệ Tang thi mà đi, liền ở Từ Thành kiếm sắp đâm vào Tang thi trong thân thể thời điểm, Phong hệ Tang thi rốt cuộc động. Nhưng là chẳng sợ nó hiện tại đã có thể động, nhìn gần ngay trước mắt không rõ vật thể cho dù nó có thể bản năng cảm ứng được nguy hiểm, chính là muốn tránh đi lại là không có khả năng. Tư Thánh nhìn kiệt lực gạo giống, muốn tránh thoát hắn Tang Thi, một con thiêu đốt ngọn lửa cánh tay nắm chặt Tang Thi không cho nó có cơ hội thoát đi, một con nắm ngọn lửa chi kiếm cánh tay dùng sức đem kiếm đâm vào Tang Thi trong thân thể, sau đó không ngừng đem kiếm đẩy đưa vào Tang Thi trong cơ thể, cho đến sọ xuyên qua Tang Thi thân thể. Giống Tang Thi bị kiếm sọ xuyên qua lúc sau, Chưa bao giờ từng có kịch liệt đau đớn dung hướng về phía chi phối nó ý thức cùng hành động đại nao trung tâm. Sau đó một tiếng kéo dài không dứt gào giống tiếng vang triệt phía chân trời. Từ thành bung ra ngã trên mặt đất Tang Thi, lão đạo lùi lại hai bước mới miễn cưỡng chính mình đứng vững. Hiện tại Tang Thi còn không có hoàn toàn tử tuyệt, cho nên hắn còn không thể ngã xuống. Theo từ thành bung tay, đâm vào Tang Thi trong cơ thể ngọn lửa chi kiếm cũng tùy theo biến mất. Bất quá ngay lập tức thời gian Nằm trên mặt đất quay cuồng tang thi toàn thân đã bị ngọn lửa sở bao trùm, chỉ là một lát thời gian, tang thi đã bị đốt thành tro, chỉ để lại một viên sinh đẹp phong hệ tinh hạch. Từ Thành đi phía trước đi vài bước, ngồi xổm xuống thân mình đem tang thi lưu lại tinh hạch nắm ở trong tay, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên một trận choáng váng truyền đến, trời đất quay cuồng chi gian, Từ Thành đã ngã trên mặt đất. Mà theo Từ Thành hôn mê, Từ Thành trên người thiêu đốt ngọn lửa cũng nháy mắt biến mất không thấy. Mọi người ở đây đều bởi vì Tử Thành mà lo lắng không thôi khi Dương Thiên Hạo đã một cái thả người đi tới Tử Thành bên người, nhìn hôn mê bất tỉnh huynh đệ, Dương Thiên Hạo thở dài một hơi, liền cánh tay đưa ra, đem Tử Thành mang ly khu vực nguy hiểm. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Dương Thiên Hạo cùng Tử Thành đã trở lại tôn hân hân bên người. Tử Thành giải quyết một con tang thi, lúc này trong sân còn có 5 con tang thi, tình thế tới cái đại nguy chuyện. Xem những cái đó tang thi bộ dáng trợn hổ cũng không thể kiên trì bao lâu. Mà lúc này, vẫn luôn ở trong góc bàng quan tứ giai hậu kỳ tang thi, mắt thấy chính mình các tiểu đệ từng con thiệt hại, kia chỉ tang thi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nó là tới săn thực nhân loại, cũng không phải là tới làm nhân loại săn giết. Giống giống kia chỉ tang thi bị chọc giận, mở ra tràn đầy răng nhỏ miệng, từ trong cổ họng phát ra từng đợt giống lên một tiếng. Mà những cái đó đang ở cùng Tôn Ba cùng với Lâm Vũ bọn họ vật lộn tang thi ở nghe được gào giống thênh lúc sau, thế nhưng từ bỏ trước mắt con ngồi, ngược lại chiều tứ giai hậu kỳ tang thi bên người dựa sát. Đây là có chuyện gì? Thiên kia muốn làm gì đâu? Ngô Anh Hùng nhìn không sai biệt lắm liền có thể giải quyết tang thi cứ như vậy ném ra hắn chạy, trong lòng có điểm hụt hẫng, tốt xấu làm hắn cũng giải quyết một con tang thi a. Nhìn xem sẽ biết. Một đám người bởi vì Tang Thi đột nhiên thu tay lại, mà gom lại cùng nhau, tất cả mọi người không biết kia chỉ tứ giai hậu kỳ Tang Thi đến tụt cùng muốn làm cái gì. Dương Thiên Hạo xem tình hình không đúng, mang theo Tôn Hân Hân cùng hôn mê bất tỉnh từ thành đi tới đại gia bên người. Nhìn dáng vẻ, nay chỉ Tang Thi là rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay, thúc thúc ga gì các ngươi không có dị năng liền không cần ra tay, dù sao kia mấy chỉ Tang Thi lại dãy rủa cũng là phí công. Đến nỗi kia chỉ lợi hại một chút tăng thì, liền giao cho chúng ta đi. Các ngươi tìm cái an toàn địa phương trốn đi, từ thành ta liền giao cho các ngươi. Dương Thiên Hạo lo lắng không có gì năng tôn bà tôn mẹ sẽ trở thành không cần thiết người bị hại, vì thế đem trong tay từ thành giao cho bọn họ, làm cho bọn họ rời xa khu vực nguy hiểm. Tiểm San, ta xem ngươi thể lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, cũng đừng trộn lẫn đến bên trong, ngươi cùng ta ba mẹ cùng nhau đến bên cạnh trốn đi. Chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo ta ba mẹ. Tôn Hân Hân biết Lục Tử San lấy một cái tam giai lúc đầu đối kháng hai chỉ tam giai trở lên tăng thì, như vậy vượt cấp đối kháng bản thân liền có điểm miễn cưỡng, hiện tại Lục Tử San còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, vốn dĩ chính là dựa vào không chịu thua tính tình ở thể hiện, tự nhiên là sẽ không mặc kệ Lục Tử San đi tham dự kế tiếp chiến trường. Là, nghe được Tôn Hân Hân nói như vậy, Lục Tử San tuy rằng có điểm tiểu mất mát cũng không cam lòng, nhưng là nàng cũng thực minh bạch thân thể của mình đã sắp đến cực hạn, cho nên nàng cũng không có cãi mạnh, ngoan ngoãn mang theo Từ Thành đi theo Tôn Ba Tôn mẹ rời xa khu vực này. Kia chỉ tứ giai hậu kỳ tang thi đem mặt khác 5 con tang thi triệu hoán trở về lúc sau, cũng không biết ở cùng chúng nó lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì đó. Dù sao ở Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo đám người trong mắt xem như ra Những cái đó tang thi chi dàn cho nhau gạo giống, thật giống như ở giao lưu, thương lượng giống nhau. Thật mau, các tang thi giao lưu kết thúc. Kia chỉ tứ giai hậu kỳ tang thi đứng ở năm con tang thi tiểu đệ trước mặt, đỏ như máu con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đứng ở nó đối diện Dương Thiên Hạ bọn họ, trong ánh mắt sở lộ ra nhân tính hóa ánh mắt rõ ràng nói cho Dương Thiên Hạ bọn họ, nó ở chào phúng bọn họ đám nhân loại này. Nha A tiểu Dạ Nhi, này đôi mắt nhỏ không tồi a. rất nhân tính, tùy hứng, sao? Khảo Căng lão già giống nhau tính cách ngô anh hùng bị tang thi trong mắt chói lọi khiêu khích ánh mắt cấp câu đến chỉ kém không có ma dao xoắn xoắn sát tang thi. Dương Thiên Hạo tâm tình cũng không tốt lắm, chính mình huynh đệ bởi vì chúng nó thể lực hao hết, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa hắn cũng đích xác chưa từng có gặp được quá như vậy kiêu ngạo, nhân tính hóa tang thi, cái này Dương Thiên Hạo cảm thấy chính mình trong lòng hiếu chiến ước số đã bị này chỉ tang thi cấp gợi lên. Dương Thiên Hạo có thể cảm giác ra này chỉ tăng thi đại khái cấp bậc, tuy rằng mơ hồ, nhưng là lại cũng là so với hắn lợi hại. Mà ở chàng vài người, trừ bỏ chính hắn cùng Tôn Hân Hân bên ngoài, những người khác bất quá đều là ở tam giai tạp hữu, tự bảo vệ mình còn có vấn đề, càng đừng nói cùng kia chỉ thực lực ở tứ giai trở lên tang thi đối kháng. Liên ở Dương Thiên Hạo đang định dẫn đầu ra tay đánh tang thi cái trở tay không kịp thời điểm, Kia chỉ đứng ở tang thi các tiểu đệ phía trước tang thi đột nhiên quấy kêu một tiếng, ngay sau đó ở mọi người ban thân thể phòng bị thời điểm, tang thi phía sau năm con tang thi tiểu đệ thế nhưng hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh chỉnh vây quanh tứ hướng tới Dương Thiên Hạo đám người thoán qua đi. Sau đó ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, hướng tới trừ bỏ Dương Thiên Hạo bên ngoài những người khác ra tay, bao gồm Tôn Hân Hân ở bên trong cũng bị công kích. Hiện tại công kích chính là một chọi một. Hơn nữa này đó Tang thi công kích đối tượng đều từ nguyên bản cùng chúng nó ly lượm la liếm người đổi thành những người khác, cái này làm cho thật vất vả mới nắm giữ trụ Tang thi nhược điểm vài người đều có chút vô ngữ. Giờ phút này mọi người không thể không tin tưởng chính mình vừa rồi nhìn đến không sai, các Tang thi thật là ở giao lưu không sai, hơn nữa khẳng định là ở thương lượng chiến thuật, ỷ vào bọn họ nghe không hiểu thì ngự ở bọn họ trước mặt trắng trợn táo bạo thảo luận đối sách. Giờ phút này năm con Cắc Tang Thi không chỉ có thay đổi công kích đối tượng không nói, ngay cả công kích tốc độ cũng so với phía trước ngoa thượng không ít lần, đều mau đuổi kịp Lục Tử San thuần di tốc độ. Đột nhiên chuyển biến, nhanh như vậy tiết tấu công kích, làm Lâm là Vũ, Nghiệp Chi Kỳ cùng Ngô Anh Hùng ba người nhất thời theo không kịp, luôn là vô pháp ở cùng cái phương hướng thấy rõ Tang Thi không nói, ngay cả đánh tới trên người công kích cũng tiếp không đến. Trong lúc nhất thời ba người trên người lại thêm không ít tân bị thương. Đương nhiên, nay trong đó cũng không bao gồm Tôn Hân Hân ở bên trong. Tôn Hân Hân thực lực chính là so mọi người bên ngoài muốn cao nhiều. huống chi nàng hiện tại bên ngoài thượng tuy rằng chỉ là tứ giai dị năng giả, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào đều so công kích nàng Tam giai tang thi hiếu thắng. Cho nên công kích nàng tang thi mặc kệ tốc độ lại như thế nào mau, công kích như thế nào hung ác, Tới rồi Tôn Hân Hân nơi này đều bị nhất nhất hoa giải rớt. Kia chỉ tứ giai hậu kỳ tang thi đại khái là cảm thấy mấy tên nhân loại này chỉ có lớn lên tương đối cường hãn, khí thế lại tương đối mạnh mẽ dương thiên hậu mới là yêu cầu nó hảo hảo phòng bị, nghiêm túc đối đãi. Cho nên đối mặt đồng dạng là tứ giai, lại lớn lên tương đối gầy yếu Tôn Hân Hân cũng không để ý chỉ tiếc tang thi cũng không biết, có đôi khi xem nhẹ một người, cũng là muốn trả giá thảm thống đại giới. Thừa dịp mấy cái nhân loại đều bị nhà mình các tiểu đệ cấp cuốn lấy thời điểm, tứ giai Tăng Thi cũng không hề nhẫn lại, trực tiếp phóng xuất ra một đạo hước chừng có cánh tay khoan Hỏa Long hướng tới Dương Thiên Hảo chạy như bay mà đi. Hỏa Long thập phần uy vũ đi vào Dương Thiên Hảo trước mắt, nhìn chầm chầm cái này cho tới bây giờ vẫn là một bộ mưa gió bất động bình tĩnh bộ dáng nhân loại, cảm giác được chính mình bị làm lơ, từ Tăng Thi trong lòng phẫn nộ thẳng tới Hỏa Long trong ý thức, làm Hỏa Long cũng đi theo phẫn nộ lên. Hỏa Long lắc lư thân hình ở không chung quay cuồng vài cái, nơi đi qua tất có hỏa tinh rơi xuống. Ngay sau đó Hỏa Long đột nhiên một cái dùng sức kết thúc, thiếu đốt cái đuôi liền thẳng tắp hướng về Dương Thiên Hảo ngực đánh đút lại, bất quá cho dù công kích thật sự lột nhiên, thời khác để phòng Dương Thiên Hảo vẫn là thực mau liền trốn rồi qua đi, cũng không có làm Hỏa Long công kích thực hiện được. Hỏa Long thấy kế hoạch của chính mình cũng không có thành công, phẫn nộ hướng lên trời gào thét làm người phân biệt không ra tiếng kêu ớt. Sau đó một cái thả người hướng về Dương Thiên Hạo đánh úp lại, Dương Thiên Hạo vội vàng một cái lộn ngược ra sau trốn rồi qua đi. Chỉ là tránh thoát 2 lần, lại ở lần thứ 3 thời điểm bị gắt gao đuổi theo không bỏ hỏa long phun ra một đoàn hỏa cầu cấp tiêu hủy một cái quần áo động. Dương Thiên Hạo nhìn bởi vì quay cuồng mà lây dính thượng vết bẩn cùng với bị hỏa long cấp tiêu ra một cái động động quần áo, che dấu ở dưới tóc mái đôi mắt sâu thẳm vài phần, khóe miệng treo lên một mặt lạnh băng mà tàn nhẫn ý cười. Hiếm khi có tang thi hoặc là người có thể đem ta bức cho như vậy chất vấn, ngươi ra hỏa này cùng với ngươi con rệp đã thành công đem ta chọc giận. Tứ giai hậu kỳ tang thi cùng với nó sở hiện hóa ra tới Hỏa Long, nghe được chính mình bị một nhân loại dùng như vậy cuồng ngạo ngữ khi nói, thậm chí đường đường một cái Hỏa Long bị vũ nhục thành con rệp, này thật là lạ nhưng nhận thi không thể nhận a. Tứ giai hậu kỳ tang thi phẫn nộ chỉ huy Hỏa Long chiều dương thiên hạ phun ra càng nhiều hỏa cầu. Chính mình cũng thường thường làm điểm ăn trống tập, vốn tưởng rằng lúc này đây cũng có thể thành công, lại không, có nghĩ đến này Thảo Thi ghét nhân loại không chỉ có toàn bộ né tránh, lại còn có chiêu chính mình phát ra một đạo lôi điện, bởi vì trốn tránh không kịp mà bị lôi điện phách vừa vặn tang thi, toàn thân bị đã tê dần, cái sàng khoái, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Bởi vì tang thi bị lôi điện phách bị thương, cho nên từ tang thi sở hiện hóa ra hỏa long đã chịu trực tiếp ảnh hưởng. hình thể suy yếu hơn phân nửa, thực lực cũng hạ thấp. Giờ phút này Hỏa Long đã không thể bị xưng là Hỏa Long, thậm chí là ở Dương Thiên Hạo trước mặt chỉ có thể chạy trối chết. Trải qua một đoạn thời gian dằn dưa, Lâm Vũ mấy người đều cơ bản nắm giữ tang thi nhược điểm cùng công kích quy luật, tuy rằng đại giới là vết thương trầm chất, nhưng là cuối cùng có thể thành công liền hảo. Đến nỗi Tôn Hân Hân, tang thi đối nàng tới nói căn bản là không tính cái gì, cho nên trêu đùa trong chốc lát lúc sau cũng đã bị Tôn Hân Hân cấp giải quyết. Chẳng qua nàng cũng không có trực tiếp ra tay giúp Dương Thiên Hạo, mà là đang đợi một thời cơ. Dương Thiên Hạo thực lực là thật sự thực không tồi, cho nên quan chiến một đoạn thời gian lúc sau, Tôn Hân Hân cũng không có giúp được với Vội Địa Phương, rốt cuộc đây là kia chỉ tang thi nhắc tới khiêu chiến a. Dương Thiên Hạo cũng không có cấp tang thi phản ứng lại đây cơ hội, nếu này chỉ tang thi dám biến một con sâu đến bạo hỏa long tới đối phó hắn. Như vậy hắn cũng muốn làm tang thi nhìn xem cái gì gọi là chân chính long. Vì thế Dương Thiên Hạo đôi tay giao nắm ở bên nhau, huynh đặt ở ngực phía trước, thực mau tôn hân hân liền nghe được tư tư. Tư tư. Tiếng vang không ngừng vang lên, ngay sau đó ở Dương Thiên Hạo giao nắm trong lòng bàn tay chậm rãi toát ra điện quang, Dương Thiên Hạo trong lòng bàn tay năng lượng theo thời gian trôi đi, lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, tiếp theo bùng bùm. Thanh âm thay thế được tư tư tiếng vang. Sau đó Tôn Hân Hân thấy Dương Thiên Hạo giao nắm đôi tay chậm rãi kéo ra, đôi tay giao nắm địa phương xuất hiện một đạo nắng tay lớn nhỏ lôi điện, theo đôi tay càng kéo càng khai, lôi điện lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trưởng thành lên, thực mau một cái tiểu nhất hào bản lôi hình rồng thành, lại tiếp theo lôi long càng đổi ước trưởng, càng dài càng trắng. Tới rồi cuối cùng, một cái so thành nhân con muốn thô trắng vài phần lôi hình rồng thành. Ở lôi hình rồng thành phía trước, Tứ giai hậu kỳ Tang thi vốn là có cơ hội có thể đánh lén hoặc là chạy trốn, chỉ tiếc có Tôn Hân Hân hối trợ nhìn, chẳng sợ bị sét đánh di chứng đã biến mất, nó cũng như cũ chạy không được. Vì thế bi thôi sự tình cứ như vậy đã xảy ra. Ở Tang thi lại một lần nhân tính hóa hoảng sợ thân xác, Dương Thiên Hạo chỉ huy lôi long đầu tiên là cấp Tang thi tới cái mấy chanh kích thích kết thúc, lôi long cái đuôi thượng lôi điện quét trung Tang thi thân thể, này đã có thể không phải sảng khoái đơn giản như vậy. Tang Thi bị lôi long cái đuôi quét trúng lúc sau, lôi điện chui vào nó trong thân thể, đau đến nó nhịn không được thê lương gầm rú lên. Dương Thiên Hạo cũng sẽ không bởi vì Tang Thi đau liền buông tha nó, lúc này đây hắn làm lôi long phóng xuất ra vài đạo lôi cầu, một lần một viên chậm rãi tạm, mỗi lần chờ Tang Thi đau xong rồi liền lại tạm một viên, này tư vị quả thực làm Tang Thi u sinh ý u trên ta. Rốt cuộc chờ Dương Thiên Hạo trả thù xong rồi, Lâm Vũ bọn họ nơi đó cũng thu thập đến không sai biệt lắm. Dương Thiên Hạo lúc này mới cho Tứ giai hậu kỳ Tang Thi một cái thông khế. Hắn hiện hóa ra một đạo lôi nhận, đem Tang Thi đầu một phần thành hai. Tinh hạch cứ như vậy từ Tang Thi trong óc rất ra tới. Cách này chỉ Tang Thi gần nhất tôn hân hân tiến lên đem Tứ giai hỏa hệ tinh hạch nhặt lên tới, sau đó đi đến Dương Thiên Hạo bên người, đem tinh hạch bỏ vào trong tay của hắn, cười đối hắn nói: "Dương đại ca, vất vả ngươi." Trường ba mê thị ngoại nghỉ ngơi trình đốn. Trạng đường tăng thi rốt cuộc bị giải quyết, cùng tăng thi dây dưa lâu như vậy lầm vũ bọn người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tránh ở một bên tôn ba bọn họ cũng đem hơi hơi nhắc tới tâm cấp buông xuống. Nguy cơ tạm thời giải trừ, tôn ba bọn họ mang theo hôn mê bất tỉnh từ thành từ chỗ tối đi ra, cùng dương thiên hạo đám người cùng với chính mình nữ nhi hội hợp. Lúc này bọn họ đoàn người đã tới rồi thành phố Âu Ý Hề ngoài thành. Lý Thị Nội gần một tưởng chi cách mà thôi, chính là bọn họ vừa rồi cùng kia một đội Tang Thi dày dưa lâu như vậy, động tĩnh cũng là không nhỏ, Thị Nội Tang Thi lại không có văn phong tới. Mặt ngoài càng là bình tĩnh, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân bọn họ liền càng là không yên tâm. Tôn Hân Hân nhìn thương tình không đồng nhất, tình huống trật vật mọi người, quay đầu đối đồng dạng do dự Dương Thiên Hạo nói: "Dương đại ca, chúng ta vừa rồi cùng Tang Thi dày dưa lâu như vậy, Đại gia hiện tại thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi, yêu cầu lập tức dừng lại nghỉ ngơi dưỡng thương. Tuy rằng thị lộ ra ngoài thiên hoàn cảnh có điểm không an toàn, nhưng là tình huống bên trong cụ thể như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tử vừa rồi kia chỉ tang thi dẫn dắt tang. Thi tiểu đội tới xem, tình huống bên trong phòng trường chỉ có tệ hơn, sẽ không có nhiều nhẹ nhàng. Cho nên ta kiến nghị chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chờ đại gia thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đi vào. Dương Thiên Hạo nhìn chính mình phía sau rõ ràng chật vật cùng mỏi mệt các huynh đệ cùng với đã bị Ngô Anh hùng bối ở trên lưng còn không có tỉnh táo lại tư thành, còn có Tôn Hân Hân người nhà đồng dạng cũng là một thân chật vật trạng thái, nghĩ nghĩ Tôn Hân Hân nói, cảm thấy có đạo lý, vì thế gật đầu phụ họa, Hân Hân nói đúng, cùng với lấy hiện tại này phó trạng thái đi đối mặt không biết nguy hiểm, không bằng trước dưỡng hảo tinh thần rồi nói sao? Dương Thiên Hạo nhìn chính mình các huynh đệ, phân phó bọn họ, chúng ta trước tiên ở thị ngoại tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, chờ mọi người đều khôi phục đến không sai biệt lắm, lại tiến thành phố đi. Lâm Vũ bọn họ mấy cái đối chính mình huynh đệ nói tất nhiên là không có ý kiến, huống chi bọn họ cũng biết thân thể của mình tình huống, kết quả là mọi người đều ở suy xét nên đi nơi nào nghỉ ngơi mới xem như tương đối an toàn thời điểm. Tôn Hân Hân lại lần nữa đề nghị làm tất cả mọi người không cần đi xa, liền ở chỉ một tường chi cách thị ngoại tùy tiện tìm một khối đất chống nghỉ ngơi, đến nỗi bọn họ lo lắng nguy hiểm từ nàng phụ trách. Vốn dĩ Lâm Vũ bọn họ vẫn là có chút không yên tâm, hơn nữa Dương Thiên Hạo cũng có chút lo lắng tôn hân hân an nguy, chính là liền nhân gia cha mẹ cùng đồng bọn đều tỏ vẻ yên tâm, bọn họ này đó người ngoài lại có thể nói cái gì đâu. Nói không chừng nhân gia còn có cái gì cứu mạng át chủ bài còn không có lượng ra tới đâu. Dù sao địa điểm không thể cách khá xa, cuối cùng đại gia dứt khoát liền quyết định ở thị ngoại đi thông thành phố duy nhất một cái trạm kiểm soát bên cạnh nghỉ ngơi. Lựa chọn vị trí này, nguyên nhân trừ bỏ có thể dự phòng trong ngoài tang thi đánh lén ở ngoài, chủ yếu vẫn là vì có thể càng tốt quan sát có hay không trừ bỏ bọn họ bên ngoài những người khác tiến vào thành phố y đi hoặc là ra tới người. Lựa chọn hảo nghỉ ngơi địa điểm lúc sau, Lâm Vũ cùng Lục Tử San này hai cái có được không gian người liền ở các đồng bạn trợ giúp dưới, từ trong không gian lấy ra rất nhiều cắm trại dã ngoại nhu yếu phẩm, sau đó đại gia cùng nhau đáp lều trại, vì phương tiện hoạt động, bọn họ cũng không có lấy ra túi ngủ, mà là mấy giường trang tử. Ngủ hoàn cảnh vấn đề giải quyết lúc sau, Lâm Vũ cùng Lục Tử San hai người lại nghe theo Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo nói, từ trong không gian lấy ra không ít băng gạc cùng thuốc trị thương trợ. Băng Gạc cùng thuốc trị thương phân cho mọi người lúc sau. Nô Anh Hùng cùng Nghiệp Chi Kỳ hai người cho nhau cấp lẫn nhau thượng dược. Vốn Dĩ Tôn Ba là muốn giúp chính mình lão bà thượng dược, chính là thấy Lâm Vũ chính mình một người thượng dược tựa hồ có điểm cố hết sức, vì thế cầm chính mình dược đi vào Lâm Vũ trước mặt giúp hắn thượng dược. Vốn Dĩ Lục Tử San còn có chút xấu hổ muốn hay không đi giúp Lâm Vũ thượng dược, cái này nhìn đến Tôn Ba đi giúp Lâm Vũ, chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt chuyển qua tôn mẹ trên người lúc này mới chú ý tới tôn mẹ trên người cũng là treo không ít màu, vội vàng dừng lại vì chính mình thượng dự tay, chiều tôn mẹ đi đến, tôn mẹ ngươi ngồi liền hảo, ta tới cấp ngươi thượng dự đi. Ai vậy phiền tói tím san ngươi lạc? Tôn mẹ thấy lục tử san không màng chính mình trên người thường, liền phải tới giúp chính mình, trong lòng ngấm ác. Bên này đại gia như thế đoàn kết hỗ trợ, có ai trường hợp tôn hân hân cùng Dương Thiên Hảo đều xem ở trong mắt. Hai người ở trong đội ngũ thực lực đều không yếu, cho nên ở cùng Tang Thi giao thủ thời điểm trên người cũng không có cái gì thương. Nhiều lắm chính là Dương Thiên Hạo quần áo ố huyết điểm, phá điểm, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Ở Tôn Hân Hân chú ý các đồng bạn thời điểm, Dương Thiên Hạo lại là ở chú ý Tôn Hân Hân, hắn nhìn Tôn Hân Hân nhìn phía ở trung hòa hợp những người khác, xuyên thấu qua nàng sườn mặt có thể nhìn đến hơi hơi nét lên khóe miệng. Dương Thiên Hạo cảm thấy tôn hân hân tâm tình tự hồ cũng không tệ lắm, đến nỗi vì cái gì không tồi, hắn liền không rõ. Chính là có hiểu hay không không sao cả, nhìn giờ phút này khẽ mỉm cười, chỉ là một cái sườn mặt khiến cho Dương Thiên Hạo có một loại điểm tính cùng tốt đẹp cảm giác, vốn dĩ bởi vì tàng thi tiểu đội xuất hiện khiến cho mọi người có điểm trật vật khó chịu tâm tình cũng tại đây một khắc bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ là Dương Thiên Hạo ánh mắt quá mức với chuyên chú cùng cực nóng. Lam Tôn Hân Hân mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nghiêng mặt nhìn về phía mọi người ánh mắt nháy mắt thu trở về, này vừa chuyển quá mức tới, mới chú ý tới Dương Thiên Hạo tầm mắt vẫn luôn đặt ở chính mình trên người. Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo biểu tình, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy Dương Thiên Hạo hiện tại tâm tình so với phía trước tới nói, giống như hảo không ít. Tuy rằng nghĩ như vậy có điểm không ổn, nhưng chính là cảm thấy hiện tại Dương Thiên Hạo có điểm kỳ quái. Ở cùng tang thi đối kháng thời điểm, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. "Hân Hân ngươi không sao chứ? Có hay không nơi nào không thoải mái?" Dương Thiên Hạo tuy rằng tin tưởng lấy Tôn Hân Hân thực lực đối mặt tang thi nhất định không thành vấn đề, chính là trong lòng lại vẫn là có nói không nên lời lo lắng. Tôn Hân Hân nghe đến từ Dương Thiên Hạo quan tâm, cùng với hắn trong mắt không chút nào che giấu lo lắng cùng khẩn trương, trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời, bị Dương Thiên Hạo như vậy đánh giá cũng cảm thấy có điểm xấu hổ cùng nói không nên lời kỳ quái cảm giác. Cứ như vậy, Tôn Hân Hân gương mặt ở nàng chính mình không có nhận thấy được dưới tình huống, dần dần ửng đỏ lên. Tôn Hân Hân đối với chính mình biến hóa không hề có nhận thấy được, mà trên mặt nàng thần sắc biến hóa ở Dương Thiên Hạo trong mắt liền biến thành Tôn Hân Hân bởi vì hắn quan tâm ở thẹn thùng. May mắn Tôn Hân Hân không có thuật độc tâm, không biết Dương Thiên Hạo trong lòng ý tưởng, bằng không hiện tại khẳng định là một cái viết hoa. Ta không có việc gì, Dương Đại Ca liền tính không hiểu biết ta, cũng nên tin tưởng ta nha. Tuy rằng băng hệ lực lượng không có Dương Đại Ca lôi hệ như vậy cường hàn bá đạo, nhưng là ta tốt xấu cũng là một cái giông binh đoàn đoàn trưởng, thực lực lại há dung khinh thường. Tôn Hân Hân nói lời này thời điểm, là lấy đôi mắt đi ngó Dương Thiên Hạo, môi bởi vì bất mãn bị xem nhẹ mà hơi hơi khô khởi, vốn dĩ hẳn là một bộ không vui bộ dáng, lại bởi vì Tôn Hân Hân lọ lĩ bề ngoài mà có vẻ đáng yêu nghịch ngợm. La la là, là Dương Đại ca sai rồi, chúng ta hân hân lợi hại như vậy, Dương Đại ca hẳn là tin tưởng ngươi, lần sau không bao giờ sẽ nói nói như vậy lại, Hân Hân không tức giận hảo sao? Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân khó được tính trẻ con, trong lòng thế nhưng co trong nháy mắt sinh ra muốn đem trước mắt tiểu nữ sinh ôm vào trong lòng lực, xung lĩnh cả đời ý tưởng. Dũ tại bên người tay trái giật giật, tâm thần nhoáng lên mới nhịn xuống trong nháy mắt muốn xúc động rung động. Nghe thời Dương Thiên Hạo loại này như là ở hống tiểu hài tử ngữ khí, Tôn Hân Hân ngẩn người, ngay sau đó mới nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện tựa hồ có điểm không tầm thường. Tôn Hân Hân chôn tránh dường như cúi đầu, trong mắt ở Dương Thiên Hạo nhìn không tới trong một góc quay tròn chuyển, giờ phút này nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mặt chướng đến đỏ bừng đỏ bừng. Nhìn dưới chân sắc mặt tràn đầy đều là đối với chính mình ảo não, buông xuống đầu hơi chút nâng lên tới một chút. Đột nhiên Tôn Hân Hân đôi mắt đảo qua Dương Thiên Hạo quần áo, nhìn đến Dương Thiên Hạo quần áo cùng phía trước sạch sẽ sạch sẽ so sánh với không chỉ có dơ rối loạn, lại còn có có chút hơi rách nát. Tôn Hân Hân bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên Hạo, trừ bỏ gương mặt còn có chút hơi đỏ hừng ở ngoài, ánh mắt nhưng thật ra càng thêm sáng, Tôn Hân Hân cứ như vậy mở to sáng long lanh mắt to nhìn Dương Thiên Hạo, mở miệng, "Dương đại ca, ta sao ngươi là hoàn toàn nhiều lo lắng?" Bất quá đến nỗi ngươi giống như tình huống không có ta tới hảo nha." Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân một bên nói chuyện, một bên lấy đôi mắt ở chính mình trên người quét tới quét lui, lúc này mới theo nàng tầm mắt nhìn đến chính mình ở tránh né tang thi thời điểm đã làm cho có điểm chật vật quần áo. Dương Thiên Hạo cũng không có ở Tôn Hân Hân trong ánh mắt nhìn đến chế nhạo cùng chế giễu thần sắc, nghĩ lại tưởng tượng liền biết Tôn Hân Hân đây là ở nói sang chuyện khác hòa hoãn giải tự thân xấu hổ. Dương Thiên Hạo cũng minh bạch Tôn Hân Hân ra mặt mỏng, không dám lại động nàng, này liền nghĩ nên thu thập chính mình. Hạo đi xem ra Dương Đại Ca là có điểm không bằng Hân Hân a, ta đây đi trước đổi thân quần áo, Từ Thành liền phiền toái ngươi đi giúp ta xem một chút. Nghĩ đến thiếu chút nữa đã bị xem nhẹ Từ Thành, lại nhìn con ở vì lẫn nhau sát giặc mọi người, Dương Thiên Hạo đành phải phiền toái Tôn Hân Hân. "Ừm, Dương Đại Ca yên tâm đi, chỉ là một lát sau mà tôi." Từ thành ta sẽ giúp ngươi xem trọng. Nghe thấy Tôn Hân Hân bảo đảm, Dương Thiên Hạo gật gật đầu liền hướng tới nơi mới vừa đáp tốt lều trại đi đến. Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo thân ảnh tiến vào lều trại lúc sau, bởi vì mặt đỏ mà có điểm nóng lên gương mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ít sâu vài cái lúc sau, cái loại này xấu hổ cùng quấy dị cảm giác mới biến mất. Nhìn sắp đặt từ thành lều trại, Tôn Hân Hân không có làm nghĩ nhiều. Những chân liền hướng tới từ thành nơi lều trại đi đến, sau đó kéo ra khóa kéo đi vào. Bởi vì lều trại bên trong cũng không có sắp đặt ánh đèn thiết bị gì đó, Sở Hữu từ Tôn Hân Hân bước vào lều trại lúc sau, ánh sáng liền đột nhiên yếu đi xuống dưới, lúc này lều trại mỏng manh ánh sáng đều là từ mặt Liêu Tương đối mỏng, tương đối trong suốt lều trại thượng thấu tiến vào. Bất quá mặc dù ánh sáng lực, kia cũng không ảnh hưởng Tôn Hân Hân cái này thị lực khác hẳn với thường nhân ánh mắt. Tôn Hân Hân nhìn nằm ở Lâm Thời Phô tốt mà trải lên từ thành, trên người cái một cái chăn mỏng tử, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Nghĩ nghĩ đợi lát nữa Dương Thiên Hạo cũng là muốn lại đây xem Từ Thành, liền từ chính mình trong không gian lấy ra một đại tin trang đèn bàn, đem đèn bàn đặt ở ly Từ Thành có một khoảng cách vị trí, Tôn Hân Hân lúc này mới cung thân mình ngồi xuống Từ Thành bên cạnh. Tôn hân hân nhìn từ thành bởi vì thể lực cùng dị năng tiêu hao quá mức mà có chút trắng bệnh sắc mặt, trong ánh mắt có chút do dự cùng dãy rua, nàng nghĩ đến từ thành có đáng giá hay không chính mình mạo hiểm lấy dược cứu hắn, làm hắn có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng khôi phục lại. Có thể cứu hắn nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì bọn họ hiện tại phải làm nhiệm vụ yêu cầu thời gian không ít, hơn nữa vì để ngừa đột phát sự kiện, cho nên thời gian thượng có thể cấp liền cấp. Một cái khác tự nhiên chính là bởi vì Từ Thành là Dương Thiên Hạo người, nguyên bản bọn họ đoàn người căn bản là không cần phải bồi bọn họ đi lần này, cũng không có chịu này tội tất yếu, nếu không phải bởi vì cùng bọn họ ước định, có lẽ bọn họ giờ phút này còn hảo hảo ở trong căn cứ đợi hoặc là ở địa phương khác có thuộc về bọn họ gặp gỡ. Căn cứ vào trở lên hai điểm nguyên nhân, Tôn Hân Hân lấy dược cứu Từ Thành đều không phải vấn đề. Nhưng là trong không gian tiểu thế giới tự hành sinh sản dược hiệu quả thật sự thật tốt quá, nếu Tôn Hân Hân làm từ thành phục nàng giực nói, từ thành nếu là lập tức liền mãn huyết xuống lại, không khỏi muốn dẫn người ngở vực. Nàng không gian đối chính mình, đối Tôn ba Tôn mẹ tới nói đều là rất quan trọng, đây là nàng cuối cùng át chủ bài, cho nên nàng cũng không muốn dễ dàng đi mạo cái này nguy hiểm. Tôn Hân Hân còn ở muốn cùng không cần chi gian do dự mà, bên kia Dương Thiên Hạo đã đem chính mình thu thập sạch sẽ. Dương Thiên Hạo từ chính mình lều chạy ra tới sau, vốn là tưởng trực tiếp qua đi xem Từ Thành, chính là lại bị Lâm Vũ gọi lại. Tôn Hân Hân nghe lều chạy ngoại Dương Thiên Hạo đang ở cùng Lâm Vũ bọn họ trò chuyện kế tiếp công việc, nhắc tới tới tâm nháy mắt liền thả trở về. Nhìn vẫn là nửa điểm cũng không có muốn tỉnh táo lại Từ Thành, Tôn Hân Hân mày hơi hơi nhăn lại, trong đầu ý tưởng bác truyền thiên hồi, cuối cùng tựa hồ là nghi kỵ, ánh mắt trở nên không hề do dự, mà là kiên định sắc bén rất nhiều. Trở Dương Thiên Hạo cùng Lâm Vũ bọn họ nói xong lời nói lúc sau, bước vào Tử Thành nơi lều trại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Tôn Hân Hân ở uy tử thành uống nước. Dương Thiên Hạo cúi eo, phóng nhẹn lên bước đi tới Tôn Hân Hân bên người, nhìn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó Tử Thành, nhìn kỹ nhìn sắc mặt của hắn, lúc này mới phát hiện Tử Thành sắc mặt tựa hồ so với bị sắp đặt ở lều trại phía trước muốn hảo rất nhiều. Nguyên bản trắng bệnh trắng bệnh sắc mặt không chỉ có biến mất, lại còn có ẩn ẩn lộ ra chút hồng nhuận, luôn mạo mồ hôi lạnh cái trán, lúc này trải qua Tôn Hân Hân dùng khăn lông trà lau sạch sẽ lúc sau đã sẽ không lại đổ mồ hôi. Dương Thiên Hạo kinh ngạc từ thành thân thể khôi phục đến nhanh như vậy đồng thời cũng có chút nghi hoặc, vừa muốn hỏi một chút Tôn Hân Hân từ thành tình huống khi, Tôn Hân Hân lại sớm hắn một bước mở miệng, "Dương đại ca, ở ngươi tới phía trước" Ta đã cấp từ thành ý hạ từ bệnh viện thu thập tới bổ sung dinh dưỡng cùng thể lực vitamin cùng với một ít chuyên trị viên thuốc, tuy rằng không phải cái gì linh đan diệu dược có thể cho từ thành nháy mắt tỉnh táo lại, khôi phục khỏe mạnh, nhưng là Hảo Hảo chiếu cố một chút, ta tin tưởng không dùng được bao lâu từ thành liền có thể tỉnh lại. Tôn Hân Hân một mở miệng liền đem Dương Thiên Hạ nguyên bản muốn hỏi ra khẩu vấn đề cấp chắn ở trong miệng. Tuy rằng đối với nàng nói dược trong đó dược hiệu hảo đến có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là rồi lại cảm thấy Tôn Hân Hân không có lựa gạt chính mình tất yếu, vì thế Dương Thiên Hạo chân thành cùng Tôn Hân Hân nói lời cảm tạ. "Hân Hân, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố Tử Thành. Hiện tại thời đại này, y học dược phẩm gì đó đều đã là hi hữu chi vật, chính là liền chính chúng ta ở dùng." Thời điểm đều đến trước suy xét tình huống cùng giá trị, không nghĩ tới nhưng thật ra làm người tiêu pha. Dương Đại Ca nói cái gì? Y liễu dược phẩm tuy rằng quý trọng, nhưng là quý hơn người mệnh sao? Huống chi các ngươi là vì tuân thủ ước định mới cùng chúng ta cùng nhau tới hoàn thành cái này có điểm khó khăn nhiệm vụ, hơn nữa nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay các ngươi liền sẽ không như vậy chất vấn, Từ Thành cũng sẽ không tiêu hao quá mức thể lực cùng dị năng, cho nên ta thân là nhiệm vụ này người phụ trách, cần thiết vì Từ Thành thân thể trạng hướng phụ trách. Tôn Hân Hân trong lòng là hổ thẹn với Dương Thiên Hạo bọn họ, rốt cuộc tìm bọn họ tới cũng là có chính mình vài phần tiểu tâm tư ở bên trong, cho nên đương Dương Thiên Hạo như vậy trịnh trọng chuyện lạ cùng chính mình nói lời cảm tạ thời điểm, Tôn Hân Hân trong lòng ngược lại có điểm hụt hẫng. "Hào hào hảo, Dương đại ca không cảm ơn ngươi, cũng không cùng ngươi khách khí, dù sao nói bất quá ngươi. Bất quá mấy ngày nay đều là ngươi ở lái xe, buổi tối ngươi còn muốn gác đêm." Thừa dịp bây giờ còn có điểm thời gian, Hân Hân ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân cười đùa trong chốc lát lúc sau, liền chú ý đến Tôn Hân Hân gáy mắt hơi không thể thấy quầng thâm mắt, trong lòng xẹt qua một tia đau lòng, muốn làm Tôn Hân Hân hảo hảo nghỉ ngơi đừng gác đêm, chính là biết rõ Tôn Hân Hân kiên trì, cũng chỉ hảo khuyên nàng đi trước nghỉ ngơi. "Ừ, ta đã biết, vừa lúc hiện tại có điểm mệt mỏi. Ta đây đi trước nghỉ trong chốc lát." Dương đại ca nếu có chuyện gì làm tím san tới tìm ta thì tốt rồi. Ta đã biết, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Được đến Dương Thiên Hạo đáp lại sau, Tôn Hân Hân cũng không hề rảnh rỗi, trực tiếp trở lại chính mình cùng Lục Tử San cộng đồng nghỉ ngơi lều trại. Lều trại giường chăn gì đó đều chuẩn bị tốt, ngay cả đèn bàn cũng có. Tôn Hân Hân cũng không có tính toán thay quần áo gì đó, trực tiếp cùng quần áo nằm đến giường đệm thượng, chăn xả đến chính mình trên người cái hảo lúc sau liền đi vào giấc ngủ. cũng không biết ngủ bao lâu lúc sau, chờ Tôn Hân Hân lại lần nữa mở mắt ra lúc sau là bị Lục Tử San cấp đánh thức, nhìn đèn bàn đem lều trại chiếu đến như thế sáng ngời liền có thể nhìn ra bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Chờ Lục Tử San thuyết minh là tới kêu nàng ăn cơm chiều thời điểm, Tôn Hân Hân quả thực không thể tin được, chính mình chưa từng có ngủ đến như vậy chết quá, chẳng lẽ là bởi vì bên người người nhiều, tín nhiệm càng có, cho nên chính mình mới có thể như thế yên tâm lớn mật ngủ sao? Tôn Hân Hân trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, thực mau liền thu liễm hảo tâm thần, từ giường đệm thượng bỏ dậy, sửa sang lại hảo bởi vi nam ma bị vò nát quần áo cùng tán loạn sợi tóc, đi theo Lục Tử San đi ra lều trại. "Bảo bối nữ nhi, mang lên ngươi đồ ăn lại đây cùng nhau ăn cơm đi." Tôn Hân Hân mới vừa bước ra lều trại liền nghe được đến từ nhà mình mẫu thân ái kêu gọi. "Ân, mẹ ta đã mang theo." Tôn Hân Hân cầm đêm nay bữa tối ngồi ở Tôn mẹ nó bên người. cùng nhau trừ bỏ Tôn Ba cùng Lục Tử San, còn có Dương Thiên Hạo, Lâm Vũ cùng Ngô Anh Hùng. Ân, nghiệp tiên sinh đâu, như thế nào không có tới ăn cơm nhà? Tôn Hân Hân đúng rồi một chút đầu người, trừ bỏ con ở lều trại Từ Thành ở ngoài, thế nhưng thiếu một cái nghiệp chi kỳ. Từ Thành đã tỉnh, a nghiệp hiện tại ở chiếu cố Từ Thành ăn cái gì? Dương Thiên Hạo nhìn thoáng qua Từ Thành nơi lều trại, lúc này mới trả lời Tôn Hân Hân vấn đề. Từ Thành tỉnh nhanh như vậy a. Tôn Hân Hân trên mặt là có vẻ có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng lại không phải như vậy tưởng, an ta tiểu thế giới xuất phẩm dược có thể không tỉnh đến mau sao? Tuy rằng này dược hiệu đã là kém cỏi nhất. Đúng vậy, có lẽ là Hân Hân ngươi uy hắn ăn dược hiệu quả tương đối hảo, có lẽ là kia tiểu tử khôi phục lực kinh người, cho nên trời tối trước cũng đã tỉnh lại, chỉ là tiêu hao quá mức thể lực cùng dị năng gì chứng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên a nghiệp liền cầm chính mình cơm chiều đi vào chiếu cố hắn. Ở một bên yên lặng ăn cơm chiều Tôn bà Tôn mẹ cùng với Lục Tử San ở nghe được Dương Thiên Hạo nói Tôn Hân Hân uy từ thành uống thuốc thời điểm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hân Hân, trong mắt kinh ngạc không chút nào che giấu. May mắn Lâm Vũ cùng Ngô Anh Hùng lo chính mình ăn chính mình trên tay cơm chiều, cùng với trò chuyện chính mình nói lúc này mới không thấy được Tôn ba ba người dị thường. bất quá Lâm Vũ bọn họ hai người không thấy được, không đại biểu Dương Thiên Hạo không chú ý tới. Nhìn Tôn ba mấy người bọn họ trong mắt toát ra giật mình thần sắc, Dương Thiên Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ chính mình lời nói có chỗ nào không đúng rồi. Chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy nơi nào có cái gì đặc biệt, trừ phi là bọn họ để ý Tôn Hân Hân uy tử thành uống thuốc sự, chính là trải qua trong khoảng thời gian này ở trung trung dưới. Dương Thiên Hạo cũng không cảm thấy Tôn Ba bọn họ sẽ là cái loại này keo kiệt đủn dĩn hoặc là ích kỷ người. Tưởng không rõ đến tọt cùng là câu nào lời nói làm Tôn Ba ba người có như vậy đại phản ứng, Dương Thiên Hạo liền tạm thời đem chuyện này buông xuống. "Ân, ta đây chờ Hạ An xong liền đi xem hắn đi." Tôn Hân Hân cũng chú ý tới chính mình cha mẹ cùng với Lục Tử San phản ứng, tuy rằng không nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy rõ ràng phản ứng. Nhưng là hiện tại cũng không phải là cái giải thích hảo thời cơ a. "Hảo, chúng ta cùng đi đi." Dương Thiên Hạo đối với đã vùi đầu ăn bữa tối Tôn Hân Hân ở rộ một mặt nàng nhìn không tới sùng nghịch thức tôi cười. Tôn Hân Hân ăn cái gì tốc độ thật mau, không vài phút thời gian, chính mình trên tay hộp cơm cũng đã bị quét sạch. Mà đương nàng đem hộp cơm giao cho Lục Tử San lúc sau, Tư Thẩm Thượng đứng lên chuẩn bị đi xem từ thành thời điểm, Dương Thiên Hạo cũng đi theo đứng lên. Dương đại ca ngươi cũng phải đi xem từ thành sao?" Tôn Hân Hân nhìn đi đến chính mình bên người Dương Thiên Hạo, có điểm nốc hô hô hỏi ra khẩu. "A vừa mới không phải đã nói sao, cùng ngươi cùng đi." Dương Thiên Hạo vừa thấy này tiểu nha đầu thế, nhưng không có đem chính mình lời nói nghe đi vào, không cấm có điểm giở khóc giở cười, xoa nhẹ một chút nàng tóc lúc sau, chính mình liền tiên triều từ thành nơi lều chạy đi đến. Đưa lưng về phía mọi người, Dương Thiên Hạo đem xoa quá Tôn Hân Hân tóc cái tay kia duỗi nhập khẩu túi nắm chặt. Ở mọi người nhìn không thấy vị trí gợi lên một mạt thỏa mãn tươi cười. Nha đầu này đầu tóc xoa lên quả nhiên thực thoải mái a. Dương Thiên Hạo đi trước một bước, lưu lại đã trợn tròn mắt Tôn Hân Hân sững sờ ở tại chỗ ngây ngốc tưởng, nói quá sao? Khi nào? Ta như thế nào không biết. Hơn nữa vì cái gì muốn xoa ta tóc a? Xoa ta tóc là có ý tứ gì a? Tôn Hân Hân trong lòng mất khống chế cùng rít gào chỉ là ngắn ngủi, thực mau tựa như cái giống như người không có việc gì, hướng về Dương Thiên Hạ phương hướng đuổi theo. Khi bọn hắn tiến vào Tử Thành nghỉ ngơi lều trại lúc sau, nhìn đến chính là Nghiệp Chi Kỳ một ngụm một ngụm uy Tử Thành dùng cơm, mà Tử Thành còn lại là một bên ăn Nghiệp Chi Kỳ uy lại đây cơm, một bên đầy mặt hồng quang nói chính mình cùng Tang Thi đối kháng thời điểm có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào dũng cảm. Tuy rằng ồn ào điểm nhưng là nghiệp chi kỳ cũng không có bởi vậy không kiên nhẫn làm từ thành câm miệng linh tinh, ngược lại là lẳng lặng nghe từ thành như thế nào một cái kính khoai khoang. Khu khu từ thành nói được quá kích động, mà nghiệp chi kỳ lại quá mức trầm mặt, Dương Thiên Hảo cùng Tôn Hân Hân tiến vào có trong chốc lát, này hai người thế nhưng còn không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Lao đại cùng Tôn Tiểu Thư các người tới rồi, là tới xem ta hảo đến thế nào sao. Yên tâm đi. Trừ bỏ hơi chút có điểm sử không thượng lực ở ngoài, ta cảm giác thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm, ngay cả dị năng cũng đã khôi phục đến có 7, 8 thành. Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân đều còn không có nói chuyện đâu, tư thành gia hỏa này cũng đã đem hai người muốn hỏi nói đều cấp nói cái rõ ràng minh bạch, cái này làm cho Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân hai người không cấm xấu hổ. Vậy ngươi hiện tại trừ bỏ sử không thượng lực ở ngoài, còn có mặt khác cái gì không thoải mái địa phương sao? Tới cũng tới rồi, không ngờ tư ý tứ quan tâm một chút, Tôn Hân Hân chính mình cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Đã không có, trừ bỏ sự không thượng lực điểm này ở ngoài, cảm giác chính mình thật là hảo đến không thể lại hảo. Tư Thanh cười hi hi trả lời Tôn Hân Hân vấn đề. Đúng rồi, ta cùng kia chỉ phong hệ Tang Thi đối kháng thời điểm, Tang Thi vốn dĩ thiếu chút nữa liền phải đem ta cấp răng rắc rớt, chính là sau lại rồi lại không thể hiểu được ngừng lại. Lại còn có vẫn không nhúc nhích lâu như vậy, có phải hay không các ngươi ai đang âm thầm giúp ta nha?" Từ Thành cho rằng lúc ấy hắn mệnh huyền một đường thời điểm, La Nha mình huynh đệ bang, to mò là ai như vậy hiểu được nắm chắc thời cơ, cho nên hỏi ra tới. Đã bị chính mình tạm thời quên đi khả nghi vấn đề lúc này bị Từ Thành nhắc tới, Dương Thiên Hạo cũng nhớ tới lúc ấy không thích hợp, chính là lúc ấy hắn lực chú ý đều đặt ở Từ Thành cùng Tang Thi trên người. căn bản là vô pháp phân tâm đi chú ý mà khác. Song việc nhớ tới thời điểm, căn cứ tang thi ngay lúc đó tình huống tới xem, Dương Thiên Hạo hoài nghi là bị người khống chế được. Nhưng là bọn họ huynh đệ mấy cái căn bản là không có ai là tinh thần hệ, đến nỗi Tôn Hân Hân bọn họ ít nhất mặt ngoài là không có tinh thần hệ. Cho nên Dương Thiên Hạo suy đoán cái kia âm thầm trợ giúp Tử Thành người muốn sao là khả năng cất giấu thực lực Tôn Hân Hân bọn họ. Muốn sao chính là lúc ấy phụ cận còn có những người khác ở đây, chỉ là không có hiện thân, cho nên âm thầm giúp đỡ. Nếu ta không có đoán sai nói, kia chỉ phong hệ tang thi là bị tinh thần hệ dị năng người cấp khống chế được. Bất quá chúng ta những người này không có ai là tinh thần hệ dị năng giả, cho nên ta hoài nghi lúc ấy có lẽ có những người khác ở đây, chỉ là không muốn lộ diện mà thôi. Dương Thiên Hạo không có đem nói thật, mà là che giấu đối với Tôn Hân Hân bọn họ suy đoán. đứng ở Dương Thiên Hạo bên người Tôn Hân Hân thần sắc bất biến, bất quá trong lòng đối với Dương Thiên Hạo theo như lời nói lại là có điều không tin. Nàng trong lòng thực minh bạch Dương Thiên Hạo như vậy thông minh, không có khả năng nghĩ đến đơn giản như vậy, nói không chừng đã hoài nghi đến chính mình trên người, chẳng qua vì cái gì không hỏi chính mình, vì cái gì không đem chính mình hoài nghi nói ra, nàng liền tưởng không ra. Chương 31 dao động tâm ý. Còn có những người khác ở đây sao? Là cái nào ra hỏa như vậy cấp lực a, thế nhưng sẽ làm tốt sự không lưu danh. Nếu là làm ta biết là ai nói, một hai phải cùng hắn làm huynh đệ không thể. Tư Thành nghe nhà mình lão đại nói, biết có người âm thầm giúp chính mình một phen lúc sau, cả người tựa như bị đánh thuốc kích thích giống nhau, kích động múa may đã thoăn, có chút sức lực cánh tay, hào sảng đánh nhịp. Ta nói ngươi đều còn không biết cứu ngươi người là nam hay nữ, là già hay trẻ đâu? Liên vội vã muốn nhận người ra sản ngươi huynh đệ lạp. Nói nữa, liền tính ngươi thừa nhận, nhân gia còn không nhất định vui đâu. Tôn Hân Hân ở Dương Thiên Hạo bên cạnh nhìn từ thành một bộ lời thề son sắt nói, nhịn không được nổi lên ý xấu, đôi tay đan sen ở trước ngực, khóe miệng tươi cười có vài phần xấu xa, cho người ta một loại bí bí cảm giác. Chính là vốn nên cho người ta một loại hư nữ hải thị giác hình tượng, tới rồi Tôn Hân Hân cái này tiểu lọ lý bộ dáng thân sắc trên người. lại làm Dương Thiên Hạo cảm thấy hết sức đáng yêu, chỉ cảm thấy cái này tiểu nha đầu trở nên có điểm nghịch ngợm cùng bướng bỉnh. Nghe lời nói giống như cũng có thể nói như vậy, nhưng là không sao cả lạ, nếu là tuổi trẻ chút nam nhân vậy làm huynh đệ, làm bằng hữu. Là lão nhân ra vậy báo ơn hảo, kia nếu là nữ tính nói vậy xem tình huống đi. Nói nữa, tuy rằng buồn thiếu ra tiền ở mạt thế đã không có tác dụng gì, Nhưng ít nhất hiện tại buồn thiếu gia vẫn là muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực, cùng ta người như vậy nhắc lên quan hệ đó là bọn họ vinh hạnh. Tư Thành cảm thấy Tôn Hân Hân lời nói cũng có chút đạo lý, hơi chút nghĩ ngĩ lúc sau, lại cũng cảm thấy chính mình vẫn là có rất lớn ưu thế tích, bất tri bất giác, mặc thế trước cái loại này thích sưu thí thói quen thế nhưng lại về rồi. Hảo, xem ra gia hỏa này đã khôi phục đến không sai biệt lắm, liên bệnh cũ đều thức tỉnh. Chúng ta cũng không cần thiết đãi ở chỗ này nghe hắn nói một ít vô dụng nhiều lời, đi thôi." Dương Thiên Hạo thấy một sữa tử khí chậm chầm, không có tức giận từ thành lại biến thành ngày xưa kia phó sinh long hoặc hổ bộ dáng, trong lòng cũng yên tâm, lập tức cũng không hề cho chính mình huynh đệ mặt mũi, trực tiếp hủy đi hắn đãi. "Ân, hảo." Tôn Hân Hân lên cười, đáp lại Dương Thiên Hạo. Nhưng mà ngay sau đó trên mặt tươi cười lại cứng đờ ở Bởi vì nàng đầu vai đã bị xoay người Dương Thiên Hạo cấp thuần thế ôm lấy. Dương Thiên Hạo không hề có ý thức được chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, mà Tôn Hân Hân tuy rằng không quá thói quen cùng khác phái có tứ chi thượng thân mật tiếp xúc, nhưng là tưởng tượng đến đây khắc ôm lấy chính mình người là Dương Thiên Hạo, hai người tiếp xúc cũng không thiếu tiếp xúc quá, bởi vậy nguyên bản cứng đờ rất bả vai cũng dần dần mềm mại xuống dưới. Từ thành xem nhà mình lão đại không khách khí bóc chính mình gốc gác lúc sau còn tính toán mang theo người trong lòng rời đi, cả người phảng phất tạc giống nhau, nó day đối với Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân bóng dáng, thẳng chu lên, "Lão đại, ngươi vẫn là ta bái kết huynh đệ sao? Có ngươi như vậy đối đãi chính mình bị thương huynh đệ sao? Ai các ngươi đừng đi nha, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, lão đại." "Câm miệng, ăn cơm." Một bên muốn dĩ tự cấp từ thành uy cơ nghiệp chi kỳ, Chính mình đều còn không có ăn cơm đâu, hắn có thể ủy khuất chính mình tới chiếu cố huynh đệ đã là đại hắn không tệ, gia hỏa này còn lẩm nhẩm cái không để yên, cái này làm cho trong đội ngũ tính tình tốt nhất Nghiệp Chi Kỳ quả thực là không thể lại yên lặng chịu đựng. Ăn cơm liền ăn cơm sao, cần thiết cho ta sắc mặt xem sao. Ta chính là ngươi huynh đệ ra, lại không phải ngoại. Đỗ bị Nghiệp Chi Kỳ mặt đen cấp hù dọa chủ tử thành Oán giận nói còn chưa nói xong cũng đã bị Nghiệp Chi Kỳ đột nhiên nhét vào trong miệng cơm cấp ngăn chặn. Mặc kệ Nghiệp Chi Kỳ cùng Từ Thành ở lều trại như thế nào lăn lộn, như thế nào náo, Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân ra lều trại lúc sau, Tôn Hân Hân liền tìm lấy cớ cùng Dương Thiên Hạo tách ra. Nhìn Tôn Hân Hân rời đi bóng dáng, Dương Thiên Hạo trong lòng kỳ thật cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Kỳ thật vừa mới ở lều trại thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi ôm Tôn Hân Hân bà vai, chỉ là ở hắn xoay người lúc sau, tay bất chi bất giác cứ như vậy ôm lên rồi. Ngay từ đầu hắn còn không có ý thức được, chỉ là ở cảm giác được cánh tay hạ truyền đến cảm thụ thời điểm, mới ý thức được chính mình thế nhưng đối Tôn Hân Hân làm ra loại này bá đạo, gần như tuyên thể chính mình quyền sở hữu hành vi khi, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Chỉ là lúc ấy tuy rằng từng có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là lại cảm thấy nếu đương trường liền buông tay nói sẽ càng thêm xấu hổ đi, cho nên liền ra mặt dày ôm rốt cuộc. Hơn nữa không biết vì cái gì, như vậy ôm lấy tôn hân hân bả vai thời điểm, Dương Thiên Hảo không chỉ có không có trách dị cảm giác, ngược lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như như vậy ôm lấy nàng đã không phải lần đầu tiên. Chính là rõ ràng, bọn họ là lần đầu tiên có như vậy thân mật tiếp xúc ra. Đêm đã khuya, trừ bỏ tôn hân hân yêu cầu các đêm. Những người khác đã sớm đã ngoan ngoãn trở lại chính mình lều trại nghỉ ngơi. Vốn dĩ Tôn Hân Hân là tính toán sử dụng tinh thần lực đưa bọn họ một đám người nơi khu vực cấp 3 phụ trợ, làm Tang Thi không thể dễ dàng phát hiện tới gần, nhưng là tưởng tượng đến Dương Thiên Hạo như vậy khôn khéo cùng tính cảnh giác cao người, nếu là không cẩn thận kinh động hắn, kia đã có thể không hảo lại giả ngu. Vì thế, những người khác ở nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Hân Hân chỉ có thể cầm lấy vũ khí ngồi xổm một viên trên đại thụ. Một khi thấy có tang thi tới gần liền ra tay giải quyết. Như vậy hành vi liên tục đến sau nửa đêm, Tôn Hân Hân cảm giác chính mình tập kích tang thi đều mau chết lặng, chính là trừ bỏ thị ngoại không ngừng bị mới mẻ hơi thở hấp dẫn lại đây tang thi ngoại, gần một tưởng chi cách thành phố thế nhưng không hề động tĩnh. Thành phố ô ít kia nhưng không có gì cửa thành có thể đem này duy nhất xuất khẩu cấp lớp kín, chính là bên trong trải qua thời gian dài như vậy, thế nhưng còn không có nửa chỉ tang thi chạy ra. Tôn Hân Hân nhưng không cho rằng to như vậy một tòa thành phố Y ỉa sẽ liền một con tang thi cũng không có, duy nhất khả năng tinh chính là bên trong sở hữu tang thi đều bị càng cao cấp tang thi cấp khống chế được. Tôn Hân Hân tưởng tượng đến có thể đem thành phố Y ỉa lớn như vậy một tòa thành thị sở hữu tang thi đều cấp khống chế được tang thi, tâm thần liền nhịn không được trầm xuống, liền tứ giai hậu kỳ tang thi đều chỉ có thể ở thị ngoại tham sống sợ chết. có thể nghĩ bên trong tang thi thực lực đã cường tới rồi một cái nấc nối. Lần này hành động, nếu là chỉ có nàng một người nói, cho dù gặp nguy hiểm nàng cũng có tự bảo vệ mình ắt chủ bài, chính là chứ bỏ nàng bên ngoài, không chỉ có cô Tôn Ba, Tôn mẹ cùng lục tử san, còn có Dương Thiên Hạ bọn họ một đoàn người người. Tưởng tượng đến kế tiếp khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm, Tôn Hân Hân đột nhiên có điểm hối hận đem Dương Thiên Hạ bọn họ mời lại đây quyết định này. Như vậy nàng cũng liền không cần lo lắng sẽ tiết lộ ác chủ bài bí mật. Giờ phút này Tôn Hân Hân đã không chỉ là hối hận đơn giản như vậy, nàng thậm chí bắt đầu sinh ra dở khỏi nhiệm vụ này ý tưởng. Nàng không thể ở như vậy nhiều người trước mặt tiết lộ nàng ác chủ bài, càng không thể lấy chính mình cha mẹ sinh mệnh làm trò đùa. Nhiệm vụ lần này không phải là không thể từ bỏ, dù sao bọn họ hiện tại còn không có tiến vào thành phố, còn có đổi ý đường sống. Cùng lắm thì lần sau nàng chính mình ra ngoài thời điểm lại đơn độc chạy tới nơi này nếm thử một chút, chính là hiện tại nàng thật sự không dám lấy đại gia cánh mạng nói giỡn. Đám chim ở chính mình trong ý thức Tôn Hân Hân cũng không có phát giác dưới tảng cây đã có mấy chỉ tang thi, lén lút hướng tới đại gia nghỉ ngơi lều chạy sờ qua đi. Liên ở tang thi sắp nhào hướng trong đó một lều chạy thời điểm, một đạo điện lưu đánh vào nó trên người. Tang Thi tiếng kêu thảm thiết đem Tôn Hân Hân từ ngao du đến thiên ngoại ý thức cấp kéo lại. Nhìn chính mình phụ trách bảo hộ khu vực trà trộn vào mấy chỉ tang thi, Tôn Hân Hân trên mặt xuất hiện một tia tức giận biểu tình, nhìn nhìn lại vừa mới giải quyết rất một con tang thi dương thiên hạo lúc này đứng thẳng ở mọi người lều trại trước, thế nàng bảo hộ lại ra, loại sự tình này vốn là không nên phát sinh, chính là trước mắt vẫn là đã xảy ra, cái này làm cho Tôn Hân Hân không kìm cảm thấy một trận hổ thẹn. Không đợi đến Dương Thiên Hạo ra tài liệu lý dư lại mấy chỉ tang thi, Tôn Hân Hân liền đã phóng ra mấy cái băng truy đem các tang thi bàn chân cấp chặt chẽ mà cố định tại chỗ. Sau đó chính mình từ trên thân cây đứng lên, cúi người từ trên cây lao xuống tới, trong nháy mắt liền đi tới các tang thi bên người, nam vũ khí tay nâng lên xuống lạc chi gian, các tang thi liền dễ rủa cơ hội cũng không có, liền sôi nổi đầu truyền nhà. Vừa mới cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tôn Hân Hân triều từ đầu trí cuối nhìn nàng không nói gì Dương Thiên Hạo nói lời cảm tạ, chuyện này dù sao cũng là chính mình sai lầm. Dương Thiên Hạo giúp nàng một phen, liền tính cảm thấy xấu hổ, nên tạ vẫn là không thể thiếu. Nói xong tạ lúc sau, Tôn Hân Hân cũng không hề phản ứng Dương Thiên Hạo, trực tiếp mấy cái điều nghiên địa hình, liền về tới đai hơn phân nửa đêm trên thân hững cây tiếp tục gắt đêm. Dương Thiên Hạo có hay không trở lại lều chạy tiếp tục nghỉ ngơi nàng tạm thời vô tâm tình quan tâm. Giờ phút này nàng tâm tư còn ở rối rắm muốn hay không hủy bỏ nhiệm vụ, nếu hủy bỏ nhiệm vụ nói phải dùng như thế nào lấy cớ tới qua loa lấy lệ đâu. Thằng đến cảm giác chính mình sở ngồi thân cây đi xuống trầm vài phần, Tôn Hân Hân mới chú ý tới chính mình bên người nhiều ra một người, mà người kia chính là bổn hẳn là ngoan ngoãn trở lại lều trại nghỉ ngơi Dương Thiên Hạo. Tôn Hân Hân ngơ ngác nhìn Dương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại yên lặng đem ánh mắt chuyển qua bọn họ sở ngồi này chi trên thân cây. Tôn Hân Hân trong lòng tiểu nhân yên lặng mà lau một phen không tồn tại mồ hôi lạnh, nàng có phải hay không nên may mắn này cây đủ rắn chắc a, bằng không nàng hiện tại khẳng định vô tâm tư ở chỗ này, nghiên cứu này cây có bao nhiêu rắn chắc. Ngươi như thế nào không quay về tiếp tục ngủ a? Ngươi có tâm sự? Hai người, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Tôn Hân Hân cứ như vậy cùng Dương Thiên hạ mắt to trừng mắt nhỏ. Này ăn ý nhưng thật ra có bất quá Tôn Hân Hân cảm thấy chính mình nói được rất rõ ràng, cho nên không có tiếp theo nói, liền chờ Dương Thiên Hạo trước mở miệng đâu. May mà Dương Thiên Hạo cũng không có làm Tôn Hân Hân chờ lâu lắm, hắn xem Tôn Hân Hân cũng không có muốn mở miệng ý tứ, đành phải từ chính mình tới đánh vỡ này phân chờ mặc. Ngươi trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, ta lo lắng ngươi, cho nên liền theo kịp. Hân Hân có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a? Cùng ta nói nói. Có lẽ ta giúp được ngươi cũng không nhất định đâu." Vẫn là như vậy ôn hòa cười, trong mắt còn mang theo vài phần lo lắng, chính là Tôn Hân Hân thấy lo lắng chính mình Dương Thiên Hạo, lại nhìn không thấy kia lo lắng ánh mắt hạ độc Hưu đặc biệt. "Nga, là như thế này à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ngủ không được," cảm thấy nhàng trán, cho nên tới bồi ta cùng nhau gác đêm. Có lẽ cảm thấy chính mình nói có vài phần khôi hài, nói như vậy Tôn Hân Hân nhịn không được liền bật cười. Trảng qua kia tươi cười ở Dương Thiên Hạo xem ra lại là có vài phần miễn cưỡng cùng giả, hắn cũng không nói suất khẩu, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Tôn Hân Hân. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức bình tĩnh, quá mức cực nóng, cũng có lẽ là hắn trong ánh mắt có Tôn Hân Hân xem không hiểu đồ vật. Ở Dương Thiên Hạo nhìn chăm chú dưới, Tôn Hân Hân cười cười, liền không có tiếp tục cười đi xuống dũng khí. Nàng buông xuống đầu, nhẹ nhàng nhỉ non thinh êm, linh hoạt kỳ ảo ma êm hai. Ta suy nghĩ, Lần này tiếp được nhiệm vụ có phải hay không làm sai, rõ ràng còn không có cái kia thực lực, lại mang theo người nhà, mang theo đồng bọn, thậm chí mang theo bằng hữu tới mạo hiểm, cảm giác chính mình không phải cái phụ trách nhiệm đoàn trưởng. Đúng vậy, dù cho chính mình có tam hệ lục giai dị năng, chính là có như vậy thực lực chính là chính mình, mà không phải nàng người nhà đồng bọn a, cho dù có thể đem bọn họ thu vào tiểu thế giới, nhưng mọi việc đều có vạn nhất, vạn nhất chính mình không rảnh lo bọn họ. mà khiến cho bọn hắn lâm vào nguy cơ, như vậy chính mình trọng sinh trở về lại có cái gì ý nghĩa đâu? Nếu bên người người bởi vì chính mình mà ra sông việc, như vậy chính mình một đường kiên trì xuống dưới, làm này đó nỗ lực lại là vì cái gì đâu? Dương Thiên Hạo nhìn bên người đã đắm chìm ở đêm mê cùng tự trách cảm xúc tôn hân hân, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng cảm xúc hạ xuống bộ dáng, hắn cho rằng như vậy mặt trái cảm xúc sẽ không xuất hiện ở cái này nữ hài trên người. Đồng thời hắn cũng rất là nghi hoặc, lúc trước tiếp được nhiệm vụ này thời điểm, nàng vẫn là tin tưởng tràn đầy, khi đó nàng còn cho rằng chẳng sợ không có đối địch thực lực, luôn có chạy trốn thực lực. Chính là hiện tại mục đích địa đã gần ngay trước mắt, bọn họ thậm chí còn không có đi vào, chính là cái này nữ hài cũng đã bắt đầu sinh lưu ý. Làm sao vậy? Lúc trước tiếp được nhiệm vụ này thời điểm không phải còn rất có tin tưởng có thể toàn thân mà lui sao? Hiện tại chúng ta đều còn không có tiến vào thành phố, chân chính nguy hiểm còn không có đụng tới đâu, ngươi liền tưởng bất chiến mà lui sao? Có lẽ ngay từ đầu ta liền sai rồi, ta chỉ nghĩ tới rồi chính mình, ta chỉ đối chính mình có nắm chắc, lại đã quên ta phía sau người cũng không có cùng ta giống nhau thực lực, bọn họ cũng không phải ta. Nhiệm vụ lần này cùng trước kia không giống nhau, đây là một cái chân chính nguy hiểm địa phương, lớn như vậy một tòa nội thành Bên trong có làm bên ngoài nhân tâm sinh tham lam tài nguyên, đồng dạng cũng có làm bên ngoài nhân tâm sinh ra sợ hãi tang thi. Suốt một tòa nội thành tang thi a sao có thể chúng ta ở bên ngoài náo ra lớn như vậy động tĩnh? Bao lâu thời gian đi qua, bên trong thế nhưng còn không có một con tang thi chạy ra. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Liên kết chỉ tứ giai hậu kỳ tang thi cũng không dám đặt chân địa phương, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu nguy hiểm cùng khủng bố. "Này hôm nay là chỉ có ta một người đi sớm nói, ta nhưng thật ra không sao cả, dù sao dựa vào ta hiện tại thực lực, đánh không lại nói, chân chính muốn chạy cũng không phải chạy bất quá. Chính là hôm nay trừ bỏ ta chính mình, còn có người nhà của ta, đồng bọn cùng các ngươi, ta không nghĩ, cũng không dám đem các ngươi sinh mệnh nói giỡn." Dương Thiên Hạo lẳng lặng nghe Tôn Hân Hân nói chuyện, nàng thanh âm từ lúc bắt đầu nhỉ non dường như đến chậm rãi kích động lên, đến cuối cùng lại yếu đi đi xuống. Ngươi ở sợ hãi? Vì cái gì sẽ sợ hai đâu? Có lẽ thực lực của bọn họ không có ngươi lợi hại, nhưng là vì cái gì ngươi không thể tin tưởng người bên cạnh ngươi, không thể tin tưởng chúng ta đâu. Liên như chúng ta tin tưởng ngươi sợ làm quyết định cùng sở làm hết thảy, ngươi cũng nên đối với người bên người người cùng chúng ta có tín tưởng. Chúng chi chúng ta từ xuất phát bắt đầu đi tới nơi này, dọc theo đường đi không biết tiêu diệt nhiều ít tang thi. Mà thúc thúc bọn họ cùng với từ thành bọn họ mấy cái cũng tại đây dọc theo đường đi tiến bộ rất nhiều. Tựa như mọi người thường nói, chưa từng có một phen kinh thiên động địa trải qua, sao có thể trưởng thành khỏe mạnh. Ngươi cùng với ở chỗ này hối hận làm đại gia Lâm vào còn không nhất định gặp mặt Lâm nguy cơ bên trong, không bằng đêm lần này, lữ trình làm như là một hồi rèn luyện, một cái một khi thành công liền có thể hưởng thụ đến càng rất mạnh dạ vinh dự, một cái chỉ cho phép thành công không được thất bại nhiệm vụ. Người phải tin tưởng, có chút khó khăn chỉ có ngang diện thẳng thượng mới có thể tìm được khắc phục khó khăn biện pháp, kẻ yếu chỉ có dung cảm khiêu chiến mới có lên ngôi thành vương khả năng. Tôn hân hân ngốc ngốc ngốc nghe Dương Thiên Hảo giống như an ủi chính mình nói, như vậy thao thao bất tuyệt tâm linh canh gà thật là vất vả hắn. Tuy rằng là vì an ủi chính mình mới như vậy nói, nhưng là không thể phủ nhận chính là, ở hắn như vậy hảo một hồi an ủi lúc sau, chính mình tự hồ có vài phần ý động, nhiều chút nhiệt tình. tin tưởng cũng khôi phục không ít. Quả nhiên người vẫn là không thể tự coi nhẹ mình a, nếu sợ hãi kia còn chưa phát sinh vấn nhất, vậy đem hết toàn lực bảo vệ bên người người đi. Rốt cuộc nghĩ thông suốt Tôn Hân Hân, ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình dương mắt là có thể nhìn đến vị trí Dương Thiên Hạo, ngực có loại ấm áp cảm giác, lúc này Dương Thiên Hạo cho nàng cảm giác giống như là ngày thường cha mẹ cho chính mình cảm giác giống nhau. Dương đại ca, đêm nay thật sự cảm ơn ngươi. Bằng không ta khả năng muốn một người phiền náo suốt một buổi tối." Tôn Hân Hân mỉm cười cảm tạ Dương Thiên Hạo đêm nay làm bạn cùng khai đạo. Dương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân mỉm cười bộ dáng, có lẽ là bởi vì đây là Tôn Hân Hân lần đầu tiên ở trước mặt hắn phát ra từ nội tâm cười, cho nên hắn nhất thời xem ngây người. Trong lòng có cái thanh âm ở cảm thán, Dương Thiên Hạo còn không kịp bắt được cái kia thanh âm, cái kia thanh âm liền biến mất. Cũng may mắn xuất hiện cái kia thanh âm, Bàng Không Dương Thiên Hạo cũng không biết chính mình thế nhưng sẽ nhìn Tôn Hân Hân phát lốc. Nhìn đã quay đầu đi ngắm phong cảnh cùng trông chừng Tôn Hân Hân, từ mặt bên liền có thể nhìn ra nàng hiện tại tâm tình tự hảo. Không cần cảm tạ Dương Thiên Hạo thanh âm rất thấp, thấp đến gần trong gang tấc Tôn Hân Hân cũng chưa nghe được. Cũng may mắn hắn không biết Tôn Hân Hân trong lòng ý tưởng, bằng không nếu đã biết chính mình cho nàng cảm giác tựa như người nhà cảm giác giống nhau nói, Dương Thiên Hạo khả năng liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tóm lại, cái này ban đêm đối với chưa từng như thế thân cận ở Trung Quá Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo tới nói đều là như thế tốt đẹp cùng nhẹ nhàng. Cho nên nói này tựa hồ là một cái kỳ diệu ở trung đâu. Chương 32 tiến vào y y thị. Từ đêm đó hai người ngồi ở cùng nhau hảo hảo nói chuyện với nhau một phen lúc sau, mấy ngày kế tiếp mọi người đều tại chỗ tu dưỡng, Tôn Hân Hân cũng nhân cơ hội này đem chính mình đối với thị nội một ít suy đoán nói cùng đại gia nghe. Nguyên bản là tưởng tôn trọng đại gia lựa chọn, đi cùng Lưu Từ chính bọn họ quyết định, chính là đại gia sau khi nghe xong Tôn Hân Hân suy đoán lúc sau, cho dù Minh Bạch bên trong khả năng sẽ có liền Tôn Hân Hân cùng Dương Thiên Hạo cũng giải quyết không được nguy hiểm, lại cũng không có như vậy lùi bước, ngược lại một cái kính tỏ vẻ nguyện ý khiêu chiến mạo hiểm. Tôn Hân Hân đang nói những lời này, đó thời điểm rất là trịnh trọng nhìn Tôn Ba liếc mắt một cái. mà luôn luôn cùng nhà mình Nữ Nhi tâm ý tương thông Tôn Ba cũng ở Tôn Hân Hân kia liếc mắt một cái minh bạch, Tôn Hân Hân lời nói phi hư, thậm chí liền nàng cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Nhưng là Tôn Ba ý tưởng cùng Dương Thiên Hạo đám người là giống nhau, hắn tin tưởng chính mình Nữ Nhi, càng tin tưởng chính mình, hơn nữa hắn cũng biết Nữ Nhi ngay từ đầu lựa chọn nhiệm vụ này vì chính là cái gì, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép chính mình liên lụy Nữ Nhi.